Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không 03 chương 28 đi tới ma đô trước máy truyền hình Rất nhiều người xem nhìn phương cảnh thân thế âm thầm đau lòng Tuổi nhỏ như thế lại lưng đeo như vậy nhiều không nên gánh vác đồ vật Đây chính là nông thôn hải tử hứa A-Z Nhanh đến ta phương hồi lôi kéo hứa lị tay hưng phấn nói Trong màn hình tivi Phương hồi viêm bím tóc sừng dê Đầy bụi đất Xuyên một đôi màu đen dày vải Ngón chân cách đều nhanh lộ ra Chính ngồi xổm ở cánh cửa một bên chặt heo thảo Nhìn đến đây hứa lị cười Giờ phút này Phương hồi ngăn nắp xinh đẹp Ánh mắt sáng người nơi nào còn có lúc ấy bộ dáng, Rất khó tưởng tượng đây là cùng là một người Cổ nhân nói bụng có thi thư khí từ hoa Nhưng có tiền cũng có thể khí từ hoa Không tin ngươi thăm dò mấy trăm ướt ở trên người Nhìn thấy bình thường chỉ có thể nhìn mà thèm mỹ nữ minh tinh ngươi cũng dám gọi nàng xoa bóp nắn vai. Đi qua phương cảnh trang điểm. Hiện tại phương hồi mặt bên trên ngoại trừ có điểm trời chiều đỏ. Phương diện khác cùng bình thường thành bên trong hải tử không có gì khác biệt. Nhìn hình ảnh bên trong chính mình. Phương hồi mặt đằng một chút liền đỏ lên. Nàng cũng không biết lúc nào bị chụp đi vào. Đặc biệt là kia ngón chân cái. Thực ra kính. Mấu chốt đạo diễn tổ còn đưa cho đặc tả. Mẹ nó này về sau còn thế nào thấy người đồng học không được chết cười ta phương hồi che mặt. Nếu là tại hoàng lính thôn nàng cũng không sợ. Bởi vì không có mấy nhà có tivi. Hơn nữa hương thân hương lý tất cả mọi người rất quen. Lẫn nhau cũng không xa lạ gì. Nhà ai là cái gì điều kiện cũng nhất thanh nhị sở. Không ai sẽ châm biếm nàng. Nhưng bây giờ đến thành bên trong đọc sách Nhà ai còn không có cái tivi liền phương cảnh cái kia dế nhui đều xe máy tính Nàng đều có thể tưởng tượng đến thứ hai tới trường học sau một đại bang người vây quanh nàng tràng cảnh Còn tốt nàng không phải nhân vật chính Không có vài giây đồng hồ hình ảnh liền nhảy qua đi Phương hồi âm thầm nhẹ nhàng thở ra Vừa mới nàng muốn tạp người quay phim nhà Thủy Tinh Tâm đều có Hơn một giờ về sau truyền ra hoàn tất Kỳ này cùng hướng kỳ bi thảm khác biệt Rất nhiều người xem nhìn một chút liền cười Đặc biệt là phương hồi cùng tần tiểu vân ăn trứng gà thời điểm Dân mạng màn hình soát đến bay lên tiểu cô nương này quá đáng yêu Đặc biệt là mời người ăn trứng gà vô tội ánh mắt Ta tần tiểu vân chết đói, ngủ như chết, đánh chết cũng không ăn trứng gà Thật là thơm liền ăn sáu cái Phía trước dự cảnh ật là thơm cảnh cáo ha ha ha chết cười ta. Vì cái gì ta cảm giác Phương Hồi mới là nhân vật chính. Đau lòng Tần Tiểu Vân, hơn nửa đêm còn đứng lên ăn vụng trứng gà. Phương Cảnh cũng không tệ. Rất có mới. Khí chất một chút không thua thành bên trong khoa. Máu chút còn có chút xoáy, lại trắng chút liền tốt. Hoa thổ lộ Phương Cảnh Ca hát hào hào nghe kỳ này biến hình ký toàn bộ nhờ ta phương hồi chống đỡ có sân mạng đem tần tiểu vân đầu ổ gà. Đốn ngồi trên mặt đất ăn trứng gà hình ảnh làm thành biểu tình bao. Mẹ nó cùng đến chỉ có thể mỗi ngày ăn trứng gà đại lão. Đã nói ba ngày. Ba ngày sau đó lại ba ngày. Lúc nào là cách đầu kỳ này cười điểm toàn làm phương hồi một người toàn bao. Ngược lại là phương cảnh bên kia biểu hiện không có người nào chú ý tắt tivi Hứa lịa rót một chén nước Một lúc lâu sau nói Phương hồi Ngươi nếu là không chê nhận ta làm mẹ nuôi đi Hứa lịa cùng trưởng phu ly hôn rất nhiều năm Dưới gối không con Cho tới nay đều là cầm phương cảnh làm nửa đứa con trai dưỡng Lúc trước phương cảnh đến phòng cho thuê Thời điểm nàng là không cần tiền Chỉ bất quá phương cảnh không đồng ý Thế nào cũng phải phải trả tiền Không thu liền không được Không có cách nào nàng mới miễn cứng nhận lấy Những ngày này cùng Phương Hồi ở lâu Càng phát ra yêu thích nha đầu này Trong lòng thầm nghĩ nếu là chính mình cũng có như vậy một cái khoe nữ liền tốt a Phương Hồi xứng sờ Kém chút không có kịp phản ứng Tiếp tục con mắt híp thành nguyệt nha Gà con mổ phóc gật đầu Trong lòng đừng để cập cao hứng bao nhiêu Lúc trở về đi đường đều mang gió. A11 giờ dưới đêm. Phương Cảnh ngồi trước máy vi tính gõ xong một chữ cuối cùng. Lười biếng dối một cách lưng mỏi. Vừa mới nhìn. Hắn báo danh xét duyệt đã qua. Nghỉ ngơi minh sau hai ngày hắn liền phải chạy tới ma đô. Cho nên phải nắm chặt thời gian ghi hiểu tồn cảo. Thiết trí thành đúng giờ gửi đi. Như vậy hắn cũng không cần mỗi ngày ngốc trước máy vi tính. Ủa. Vinh, quy, quy, mơ Phương hồi phương hồi kêu hai tiếng không ai đáp ứng Phương cảnh lúc này mới phát giác được phương hồi còn chưa có trở lại Này nha đầu chết tiệt kia Xem cái tivi muốn lâu như vậy đưa đầu ra hướng trên lầu hô một cuốn họng Phương hồi ngươi là muốn chui trong tivi xem sao đến rồi Thúc hồn A phương cảnh sườn sốt Khá lắm Cánh thật là cứng rắn Loại lời này bình thường đều là hắn đối với phương hồi nói Nha đầu này từ đâu ra lực lượng anh ngữ lão sư cho nàng ca thỉnh ngươi về sau khách khí với ta điểm A Lúc này không giống ngày xưa Vừa vào cửa phương hồi an vị ghế sofa bên trên bắt chéo hai chân nói chuyện âm dương quái khí Ngươi làm gì phương cảnh lơ ngơ Trên lầu Ta mẹ nuôi cái gì phương cảnh phủ Không phải liền là xem cái tivi sao thế nào còn chỉnh ra cái mẹ nuôi đến rồi hứa A-Z. Ta mẹ nuôi. Giao hiểu phương cảnh cười. Chẳng trách nha đầu này lá gan như vậy đại. Hóa ra là có chuyện như vậy. Ngươi mẹ nuôi trước đó không nói. Ngươi anh ngữ lão sư nói ngươi khẩu ngữ không được. Ta dự định ngày mai cho ngươi tìm trường luyện thi. Thứ bảy cuối tuần 9 giờ tới 5 giờ về. Phương hồi nhảy lên cao ba trượng, lập tức nhảy dựng lên. Lo lắng nói, cả trong nhà không có tiền, hiện tại lại là thời buổi rối loạn, không muốn phá phí. Đi rửa chén, Phương Cảnh hỏi một đằng trả lời một nẻo. Được rồi tắm xong nhớ rõ lau nhà. Ốp về sau đây đều là ngươi làm. Hẳn là tiểu tử cùng ta đấu, Phương Cảnh hừ lạnh một tiếng trở về phòng ngủ. Một đêm này. Phương Cảnh luôn nghe thấy sát vách lăn qua lộn lại thở dài thanh. Ca, lên đường bình an, không bận rộn chơi mấy ngày. Phương Cảnh rốt cuộc đạp lên đi tới ma đô hành trình. Một ngày này hứa lì lái xe tới tiến hắn. Đồng hành còn có nhảy cấm hoan vô phương hồi. Phương Cảnh. Đến bên kia vạn sự nhường nhịn. Phàm là lưu mấy phần đường sống. Không muốn cùng nhân khí xung đột. Thực sự không được liền trở lại. Biết hứa Mẹ nuôi Đừng tiến nữa Bái bái từ khi Phương Hồi nhận mẹ nuôi về sau Phương Cảnh cũng phải đi theo gọi Cách này khiến Phương Hồi vô cùng khó chịu Nhưng lại không thể làm gì Một cách dương hành lý Một cách Vita Đây chính là Phương Cảnh toàn bộ trang bị Vita vẫn là cung vũ tiến hắn cách kia thanh Phương Cảnh sau đó lên mạng điều tra Muốn hơn một ngàn Quả nhiên thế giới của người có tiền hắn không hiểu, đây chính là cung vũ nói không đáng tiền, một chút tấm lòng. Theo thành đô xuất phát đi tới tỉnh lỵ lại đổi xe đi tới Ma Đô. Phương cảnh đến thời điểm đắt là ngày hôm sau buổi tối. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Cũng không biết nào có tiện nghi khách sạn. Phương cảnh rứt khoát tìm một nhà quán nè. Nhà ra gần đây ngược lại là có mấy nhà khách sạn khách sạn. Bất quá quá đắt. Mở miệng chính là một đêm mấy trăm Vừa mới tiến quán ne cửa lớn Góc tường một loạt dương hành lý phi thường trói mắt Đủ loại màu sắc hình dạng đều có Ước chừng mười mấy Một bên chính là 18-19 tuổi người trẻ tuổi ngồi chơi đùa Nam nữ đều có Lão bản bao Suốt đêm phương cảnh há miệng ra Kém chút nói thành bao đêm Tại bọn họ kia Bao đêm chính là suốt đêm Chỉ bất quá tại ngoại địa nói như vậy không thích hợp. Gây nên hiểu lầm sẽ không tốt. Đầu năm nay mạng lưới quản lý không giống hậu thế như vậy nghiêm. Mặc dù phương cảnh không tới 18. Nhưng đồng dạng có thể lên lưới. Thậm chí thẻ căn cước đều không cần cầm. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không 03 chương 29 nhận biết ra một đài cơ. Phương cảnh nhìn một chút trọn tại đám này người trẻ tuổi bên cạnh. Nơi này tới gần cửa. Tầm mắt hào có theo dõi Đồ vật sẽ không bị trộm Hơn nữa nhìn đám người này dáng vẻ hẳn là học sinh Trong đó sáu bảy đều mang ra hỏa Có khi ta có tiêu có định Cũng hẳn là tham gia Hoa hạ mộng chi thanh huynh đệ Có thể hay không chơi xe bay chạy Một cái phương cảnh mới vừa ngồi xuống Liền có người gọi hắn Quay đầu nhìn lại cái ngắn tóc cắt ngang chán thanh niên Thực ngây ngô Ngoài miệng không lung cái chán mấy khỏa thanh xuân đậu sẽ không chơi phương cảnh lắc đầu sau đó đem áo khoác đóng trước người nằm trên ghế ngồi xem bản tin thời sự ai u ta đi đại đầu ngươi gặp được đồng loại nam tử nhìn thấy phương cảnh màn hình sau hô to gọi nhỏ hai người các ngươi một cái xem chú dây vui vẻ một cái xem bản tin thời sự thẩm hảo những ngươi rất lâu còn dám gọi ta một tiếng đại đầu thử xem thanh âm thanh thúy dễ nghe theo gốc truyền đến. Một cái lật tóc đuôi ngựa nữ sinh trợn mắt. Vu Mộng bực giận, háo tử hắn xem vui đùa đâu, người bên cạnh mau chạy ra đây thuyết phục. Hừ hừ lạnh một tiếng. Vu Mộng tức giận ngồi xuống. Con mắt thoáng nhìn, nhìn một chút phương cảnh bên này một chút. Sau đó đeo ống nghe lên một lần nữa xem chú dê vui vẻ. Thẩm hảo bên tay trái đồng bạn nhẹ nhàng đụng phải hắn một chút. Cười nói. Háo tử. Nhân ra vô mộng lớn lên rất xinh đẹp. Ngươi như thế nào luôn gọi nàng đại đầu quên đi thôi. Bất quá ngươi không cảm thấy đầu nàng đại sao thua thiệt vương chiêu lâm còn mẹ nó vẫn luôn nhớ thương. Không nói cách này. Chạy hai vòng không không chạy. Rất buồn ngủ. Ngày mai còn muốn mở tiếng nói luyện ca đâu rồi. Ta nói ngươi liền không nóng này sao được hải tuyển không hơn làm sao bây giờ chọn không hơn liền chọn không hơn thôi. Dù sao ta chính là tới chơi chơi. Đúng rồi huyên đệ. Ngươi cũng là tham gia mộng chi thanh câu nói sau cùng thẩm hạo là đối phương cảnh nói. U. Vĩnh. Quy. Quy. Mơ. Nhận thức một chút. Ta gọi thẩm hạo Xuyên đại. Ngươi là cách nào đại học phương cảnh. Higiko đại học ngồi nhà đại học Higiko Moji sốt mấy giây thẩm hảo mới phản ứng được. Cười vẫy vẫy tay không nói nữa. Thấy đối phương không nói lời nào, phương cảnh mừng rỡ thanh tính, hít mắt bắt đầu ngủ. Sớm hôm sau tỉnh lại phương cảnh đau lưng. Nhìn đồng hồ đã 7 giờ. Trước đó làm ầm ý thẩm hảo sợ bàn trên nằm ngáy o o. Đứng dậy tìm quản trị mạng mua thùng mì tôm sẽ mở ra vị bao Thêm vào nước nóng Tiếp tục đi nhà vệ sinh rửa cái mặt Mới vừa ra tới liền gặp được một nữ hài Chính là hôm qua thẩm hạo nói đại đầu Không có cái gì vừa thấy đã yêu Nhìn thoáng qua phương cảnh liền nhanh chân rời đi Ăn xong đồ vật Phương cảnh sách theo dương hành lý Cóng y ta đi Đi ra ngoài đánh ra thuê xe thẳng đến phổ đông Hỏi bốn năm cây dân bản sứ suốt cuộc tìm được một nhà khách sạn. Nơi này cách đài truyền hình không phải rất xa, 7-8 cây số con đường, làm xe buýt không cần dùng nửa giờ. Tắm rửa đánh răng, phương cảnh nằm ở trên giường không muốn đồng, so với quán ne, nơi này quả thực chính là thiên đường. Hải tuyển thời gian là buổi sáng ngày mai 9 giờ bắt đầu ý vị này hắn còn nhiều hơn giao một ngày tiền. Nhàn dối không chuyện gì. Phương cảnh mở ra điện thoại. Một cái 99 tin tức bắn ra đến. Hóa ra là biên tập đem hắn kéo vào nhóm. Nhóm bên trong hơn 100 người. Đại đa số phương cảnh đều chưa nghe nói qua. Bất quá có mấy tên lại là như sấm bên tai. Thiên hạ bá sướng, nam phái tam thúc, vọng ngữ, nhĩ căn. Nhìn mấy cái này đại lão, phương cảnh nước nhóm tâm cũng chưa đơn giản mạo phao chào hỏi. Các vị đại lão tốt. Ta là manh tân thiên hạ đệ nhất soái Về sau chiếu cố nhiều Nhĩ căn hoan nghênh tân nhân nhìn ngươi viết chu tiên rất không tệ Vọng ngữ chấn kinh ngày càng hơn vạn đại lão mạo phao Cố xử đích cố sự đại lão cầu trương đầy Phương cảnh xấu hổ Cách này nhóm tựa như là cái tinh phẩm nhóm Bên trong từng cách đều là đại lão Chí ít có một quyển sách đã từng vào tinh Không nhiều trò chuyện quy tiện thủy vài câu phương cảnh liền triệt có thể viết vào kinh đại bộ phận đều là nghề nghiệp bình thường không có thời gian lâu như vậy nói chuyện phiếm không phải tại gõ chứ chính là tại gõ chứ trên đường nằm ở trên giường mơ mơ màng màng ngủ không biết bao lâu tỉnh lại lần nữa thời điểm đắt là buổi chiều vắng vẻ đói bụng sôi phương cảnh mở cửa đi bên ngoài ăn cái gì Sau đó sửa theo trạm xe buýt bài chỉ thị đi tới hải tuyển địa phương Này gọi trước tiên điều nhiên địa hình Hải tuyển tại một khối quảng trường cử hành Mặc dù còn không có chính thức bắt đầu Nhưng người ta tập ngập lại có vẻ rất náo nhiệt Người được cơ hội buôn bán người đã sớm chiếm lính quầy hàng bán các loại quà vặt đồ uống Một bình nước hai khối tiền Hiện tại thay đổi ba khối Luận đen trình độ cùng trên đường cao tốc phục vụ đứng có liều mạng Quảng trường trung tâm 450 cái bịt kín tròi hóng mát xếp thành một loạt Phía trên từng người viết số thứ tự Phương cảnh số thứ tự là tại 29 hào liều Đây là tại trên mạng có thể tra được Ghi lại vị trí Phương cảnh nhìn chung quanh một lần Nói đến đây là hắn lần đầu tiên tới ma đô Kiếp trước ngược lại là cỡ ngưỡng đại danh Tại hắn vừa đi chẳng phải Hôm qua quán nè đám người kia lại tới. Một đám mặt mày hớn hở. Hoan thanh tiếu ngữ. Chụp ảnh lưu niệm. du mộng. Ngươi tìm được chỗ ở sao nếu không vẫn là đến chúng ta bên này đi. Đại gia cùng một chỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cám ơn vương học trưởng quan tâm ta đã có chỗ ở. Vậy được có gì cần hỗ trợ nhớ xó điện thoại liên lạc. U Vinh Quy Quy Mơ, xoay người, vu mộng sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chung quanh hướng đường cách đối diện đi đến, tự mình lắc lư tại tha hương đường cái, nàng tựa như một đầu cô hồn dã duyệt Hôm qua nghỉ đêm quán nè là nàng chọn, vừa mới xuống xe mấy cái câu lạc bộ học trưởng liền vội vàng đi khách sản mướn phòng. Trùng hợp gian phòng không đủ, cần hai người chỗ một gian, so với cùng nam nhân khác cùng ngủ một gian phòng. Nàng cảm thấy quán nên an toàn hơn. Giữa trưa cũng không cùng bọn họ lựa chọn chỗ vừa ra khách sạn mà là chính mình tìm một nhà. Đi dạo mấy con phố. Vù mộng mua không ít thứ. Tâm tình buồn mực cuối cùng tốt hơn một chút. Thấy góc đường có một nhà trà sữa cửa hàng. Không nói hai lời thẳng đến mà đi. Đi lâu như vậy đã sớm muốn nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện uống chút đồ vật giải khát. Nàng không thích náo nhiệt. Chọn bên cạnh một cái bàn. Mỹ nữ quấy dày một chút, liều cách bàn. Mới vừa ngồi xuống không có hai phút đồng hồ một thanh âm vang lên bên tai. Vu mộng nhíu mày. ngẩng đầu nhìn lên lại là phương cảnh. Ngồi đầy chậm chế vài phút, không ngại đi phương cảnh cười nói. Ngươi cũng ngồi xuống. Ta còn có thể nói cái gì vu mộng lạnh như băng nói. Tùy tiện đa tả đồ uống để bàn bên trên. Phương Cảnh cũng không ngẩng đầu lên xoát điện thoại, hai tay nhanh chóng đánh chữ. Vừa mới hắn xây một cái nhóm độc giả, hiện tại chính trò chuyện đâu? Vốn dĩ đây là ôm chơi đùa ý nghĩ, ai biết không có nửa giờ liền đã có ba, bốn trăm người, tất cả đều là Chu Tiên Thư hữu. Mấy cái còn cho hắn khen thưởng qua Minh Chủ, nhìn nhìn không chớp mắt, vẫn luôn cúi đầu chơi điện thoại Phương Cảnh, vu mộng nghi hoặc. Này thế nào khá quen đâu chúng ta có phải hay không gặp qua phương cảnh cũng không ngẩng đầu lên. Buổi sáng. Cửa phòng vệ sinh. Không phải ta nói là trước kia. Ta nhớ ra rồi đêm qua gặp qua là gặp qua có cái nam bảo ngươi đại đầu. Không phải. Ý của ta là tại trên TV gặp qua ngươi. Biến hình ký. Ngươi là phương cảnh đúng không vu mộng lúc này mới nhớ tới. Đêm qua nàng không dám ngủ sau nửa đêm nhàm chán xoát tống nghệ nhìn thẳng biến hình ký bên trong nhân vật Nam chính ca hát rất êm tay cùng người trước mắt này giống nhau như đúc vui chơi giải trí theo Tống nghệ bắt đầu không ba chương 30 bắt đầu thi đấu đêm trước để điện thoại di động xuống Phương cảnh cười nói là ta cùng trên tivi không giống nhau a xác thực không giống nhau trong cuộc sống hiện thực ngươi bại một chút Nhà ngươi không phải tại quý tỉnh sao? Làm sao lại nghĩ đến ma đô bưng chén trà? Vu mộng có điểm hiếu kỳ. Từ trước biến hình ký nhân vật chính đều là phù dung sớm nở tối tàn. Bình thường tiêu phí tạm thời lúc sau liền không có kế tiếp. Cùng các ngươi đồng dạng theo đuổi chính mình rất mộng tham gia hoa hạ mộng chi ân thanh, sau đó làm minh tinh. Các chúng ta này nào tính ước mơ gì? Bất quá là xin phép nghỉ mấy ngày ra tới chơi. Coi như vận khí cướp chó tiến vào trận trung kết đồng giảng muốn trở về đọc sách. Trừ phi chứng nhận tốt nghiệp không muốn. Được rồi, không trò chuyện những này, ngươi mũi mũi cùng ngươi cùng nhau tới sao, ta thế nhưng là nàng phấn ti. Tối hôm qua xem biến hình ký thời điểm, vu mộng thích nhất phương hồi tiểu cô nương này, ngốc manh ngốc manh ngốc đến đáng yêu. Không có, ta tự mình tới. Nàng còn muốn đi học cũng không dám trốn học Vu mộng thất vọng Vốn còn muốn nhìn một chút đâu rồi Lắc đầu thuận miệng nói ngươi lần này biết hát chính mình ca khúc sao Đương nhiên phương cảnh lần này tới chính là muốn một pháo nổ vang Coi như ý không được công ty giải trí Dựa vào hát ca khúc cũng muốn lấy lòng giá tiền Cho nên này một pháo Một hồi nhất định phải một tiếng hót lên làm kinh người Phải không ta đây coi như chờ mong ngươi đặc sắc biểu hiện Vu mộng không có trông cậy vào phương cảnh có thể ra cái gì tốt ca Dù sao điều kiện còn tại đó Phương cảnh ca đoán chừng đều là một ít lầm bầm lầu bầu nước bọt ca Loại này ca cắt nàng câu lạc bộ người người đều có thể sáng tạo mấy thủ Chỉ bất quá bình thường tiêu khiển vẫn được Mang lên sân khấu nhưng gánh không nổi người kia Đơn giản hàn huyên vài câu Nhìn thời gian không sai biệt lắm phương cảnh liền rời đi. Nói cho cùng bọn họ bất quá bèo nước gặp nhau. Về sau có thể hay không nhìn thấy vẫn là một chuyện. Sáng sớm hôm sau. Còn chưa tới 9 giờ phương cảnh đã tại tròi hóng mát bên ngoài chờ. Vì lưu cái ấn tượng tốt. Hắn cố ý xuyên qua một cái tay áo dài áo sơ mi trắng phối hợp lam nhạt quần jean cùng tiểu bạch giày Vác trên lưng ghi ta. Áo sơ O. Mơ. Y. Vào quần. Còn không có vào sân liền đã hấp dẫn một mảng lớn ánh mắt. Người ta tấp nập hiện trường. Giống như hắn truy mộng thanh niên rất nhiều. Thậm chí một ít đã là có chút danh tiếng ca sĩ. Ký quản lý công ty. Đến nơi này chẳng qua là mượn tiết mục xoát mặt. Còn có một ít là mạng lưới chủ bá. Người đẹp ca ngọt. Phấn ti hơn trăm vạn. Cũng là đến nơi này lộ mặt. Mặc kệ thi đấu thắng thua. Dù sao không lỗ. Trung quanh quảng trường. Danh xưng săn tìm ngôi sao người cũng là một đống lớn. Danh thiếp lấy ra chính là nào đó nào đó công ty. Chuyên chọn trẻ tuổi Mỹ mạo nữ sinh hạ thủ. Về phần thật giả cũng không phải là phương cảnh có thể biết. Đợi hơn một giờ. Phương cảnh nóng đến không được. Cũng không phải mặt trời bao lớn. Hôm nay ngược lại là cối thu khí sảng. Gió mát từ từ. Sở dĩ nhiệt đơn thuần là chen. Người chen người, một cách chịu một cách đường đều đi không thông chàng cảnh này làm phương cảnh nhớ tới kiếp trước xuân vận. Kế tiếp, phương cảnh. Nhân viên công tác từ bên trong ra tới cầm loa chính là hô to một tiếng. Rốt cuộc đến ta một cách biến mất cái chán cùng tóc mai mồ hôi. Phương cảnh hít thở sâu một hơi. Đẩy ra phía trước chen chúc đám người sải bước đi đi vào Vừa mới tiến lều Một cố khí lạnh đập vào mặt mà yêu Ba cái đài thức quạt đối thổi Nếu không phải hai vị dám khảo tại Phương cảnh kém chút thoải mái kêu ra tiếng Hai vị lão sư tốt Ta là số 198 thí sinh phương cảnh Tại hoa hạ ngành giải trí Mặc kệ đối mặt chính là người nào Lên tới thiên vương thiên hậu Xuống đến tu bóng đèn kháng thiết bị Hết thầy gọi lão sư chuẩn không sai Đeo kính trung niên nam tử nhìn một chút phương cảnh tư liệu Lại nhìn hắn chầm chầm mấy giây Cười nói Người tham gia qua tương nam truyền hình biến hình ký là lão sư Này phần sơ yếu lý lịch là phương cảnh ném Đang làm việc trải qua này một khối hắn cố ý tăng thêm thu biến hình ký truyện. Dù sao đây chính là thêm điểm hạng Không dùng thì phí. Nam tử gật đầu. Rất hài lòng này phần sơ yếu lý lịch. Chỉ là biến hình ký nông thôn nhân vật nam chính tham gia hoa hạ mộng chi thanh chuyện này liền rất có chủ đề tính. Thanh sướng vài câu đi tốt nhất là ngươi sở trường ta nghe một chút ngươi tiếng nói. Không có nhiều lời, phương cảnh bái tiếp tục mở miệng hát vài câu một vị đang hồng ca sĩ đại biểu ca thanh âm giòn. Lượng, khí tức mười phần. Nam tử gật đầu, cùng một vị khác dám khảo giao đầu nói vài câu, sau đó ký tên, đem phương cảnh tư liệu để ở một bên. Không sai, ta rất chờ mong phía sau ngươi trên sàn thi đấu càng thêm ưu tú biểu hiện. Cảm ơn lão sư phương cảnh quý người, lời nói đều nói mức này, hắn nơi đó còn không biết đây là quá quan. Tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới ma đô truyền hình vé vào cửa. Phương cảnh mỉm cười rời khỏi tròi hóng mát Hải tuyển quá quan Kế tiếp chính là vài ngày sau sơ tuyển Nhìn phương cảnh tay bên trong vé vào cửa Bên ngoài quần chúng vây xem lập tức nhào lên Huyên đệ Quá sao giám khảo đều là hỏi những vấn đề kia Có khó không tiểu hỏa tử Ta là hoàng nguyên truyền thông Có hứng thú hay không gia nhập chúng ta công ty soái cả Thêm cái hảo hữu tâm sự thôi Bảy tám mét con đường. Phương cảnh tiếp vào bốn. Năm tấm danh thiếp. Mười mấy tấm tờ giấy nhỏ. Chen đến dọc theo hoàng trường. Đưa hết cho ném vào thùng rác. hô thở hắt ra. Phương cảnh nhìn qua này. Phiến người ta tấp ngập. Có người khóc có người cười. Mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Mặc dù quá quan. Nhưng hắn biết khó khăn còn tại đằng sau. Hải tuyển nói trắng ra là chẳng qua là đơn giản nhất một đến trình tự làm việc. Giám khảo căn bản không coi trọng ngươi âm nhạc tài năng. ngoại hình quá quan có thể hát vài câu cơ bản đã vượt qua. Kế tiếp phương cảnh đối thủ chí ít còn có mấy ngàn người. Muốn qua năm quan chém 6 tướng. Một đường vọt tới trận chung kết không phải dễ dàng như vậy. Ba ngày sau, phương cảnh có ghi ta tiến vào ma đô đài truyền hình. Đi qua mấy tầng kiểm an. Nộp lên điện thoại cùng một ít cá nhân vật phẩm. Tiếp tục ký bảo mật điều ước. Bỏ ra hơn phân nửa giờ mới đi đến đời lên sân khấu đại sảnh bên trong. Này sẽ đáp tụ tập 2-300 người. Sơ tuyển hết thầy điểm 7 ngày. Không sai biệt lắm mỗi ngày 300 người. Đạo sư đem bọn họ đám này hải tuyển tới người lần lượt kiểm tra. Là muốn lên tivi. Đại sảnh bên trong. Một khối đại đại màn hình lơ Cơn Dơ Treo Chính là bên trong sơ tuyển hình ảnh Đạo sư có ba vị Hàn Hồng cùng Lý Văn là giới ca hát lão tướng Mặt khác là phụ trách hấp dẫn lưu lượng Hoàng Tiểu Minh Loại này phối hợp phương thức đã nhìn mãi quen mắt Rất nhiều tống nghệ đều là như vậy Đại sảnh bên trong phương cảnh nhìn thấy vu mộng Trên người nàng không mang nhạc khí Một thân váy trắng giống như nở rộ hoa sen. Yên tĩnh không xinh đẹp. Hai người liếc nhau. Gật gật đầu không nói chuyện. Một cách người chủ trì cầm mic so phone đứng tại dưới màn hình. Nghe được trong tai nghe thanh âm sau lớn tiếng nói. Kế tiếp vu mộng. Dương Hoan chuẩn bị. Kêu tới chính mình. Vu mộng đứng dậy. Thấp thỏm đi vào. Đi qua mấy cái chuyển biến đi vào phía sau màn. Theo nàng cái góc độ này đều có thể trông thấy đài bên trên đảo sư cùng quay phim. Đây là một gian tiểu diễn phát sảnh. Người xem cái gì trực tiếp không có. Cũng chỉ có đảo sư cùng quay phim. Phía trên tuyển thủ vừa đưa ra nàng liền lập tức đi tới. Thoa, là cái xinh đẹp tiểu cô nương. Còn chưa mở miệng hàn hồng liền treo dẻo. Lý Văn đi theo cười nói thịnh niên không làm lại. chúng ta những này lão a di so ra kém. Phiền phức đem nhóm chỉ đi rơi. Ta năm nay mới hơn hai mươi được không nào. Há ha, ha ha hai người cắt ngươi đủ rồi. Vẫn là trước hết để cho nhân ra làm một cách tự giới thiệu. A Hoàng Tiểu Minh mở miệng. Thấy đạo sư nhìn chính mình. Vu Mộng cười nói. Ta gọi Vu Mộng. Năm nay hai mươi tuổi. Đến từ xuyên tỉnh Thành Đô. Là một người sinh viên năm ba. Từ nhỏ hát đối ca cảm thấy rất hứng thú. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không ba chương 31 phương cảnh là phía đầu tư thân thích cuộc đời của ta tốt đẹp nhất chàng cảnh. Chính là gặp được ngươi. Trong biển người mênh mông bên trong lặng lặng ngắm nhìn ngươi. Lạ lắm lại quen thuộc. a cứ việc hô hấp lấy cùng một ngày không hả khí tức. Lại không cách nào ôm đến ngươi. Nếu như chuyển đổi thời không thân phận cùng tính danh. Chỉ mong nhận ra ngươi đôi mắt. Ngàn năm lúc sau ngươi sẽ ở nơi nào bên cạnh có như thế nào phong cảnh Vu mộng trọn ca gọi thần thoại Từ đường nhân lão đại hổ ca diễn viên chính Là mấy năm trước nhất báo hỏa một bộ cổ trang kịch khúc chủ đề Bài hát này bản gốc cùng biểu diễn là Kim Sa Cũng là bộ này kịch giai đoạn trước nữ chính Đáng tiếc tập 8 liền chết Kiếm lời không biết bao nhiêu người xem nước mắt thậm chí rất nhiều năm về sau lần nữa nhắc lên bộ này kịch lúc, mọi người đều nói bộ này kịch chỉ có 8 tập. Đáng tiếc chính là về sau Kim Sa không tiếp tục nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm. Nàng chăn chọc dưới ca hát, vẫn luôn không nóng không lạnh, trầm rãi đạm ra đại chúng ánh mắt, cho đến biến thành tam tuyến minh tinh. Dựa vào tiểu thương diễn mà sống, không thể không nói là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Diễn phát sảnh bên trong an tính đến đáng sợ. Ba vị đạo sư ai cũng không có lên tiếng. Hàn hồng hai tay ôm ở trước ngực. Nhắm mắt lại lắng nghe. Lý văn còn lại là quan sát tỉ mỉ vu mộng. Hoàng tiểu minh là ngoại nghề. Không hiểu nhiều âm nhạc. Nhưng hắn có thể nghe được. Vu mộng hát thật tốt nghe. Nếu không phải mặt không giống nhau. Hắn đều kém chút tưởng rằng nguyên hát.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 ngươi có thể hay không cũng có thiên ngôn vạn ngữ trôn ở trầm mặc trong mộng người là thị giác động vật vật cùng thính giác động vật đối với rất nhiều nam nhân mà nói biết ca hát khiêu vũ nữ hài tại mỹ lực này một khối là nói thêm điểm hạng vu mộng thanh âm mang theo thương cảm thây lương cứng cỏi làm cho người ta nghe xong liền có loại ghéo quan tâm dục vọng bảo vệ nhắm mắt lại Phương cảnh phản phất lại nhìn thấy cái kia làm trái phổ chi ngôn. Bốc lên thiên hạ đại sơ suốt. Vì theo đuổi cả đời tình yêu không oán không hối lữ tố tố. Ba ba ba một khúc ca rừng. Hàn hồng dẫn đầu vỗ tay. Hát đến không sai. Cảm tình thực đầu nhập. Nghĩ không ra chúng ta còn tới cái khởi đầu tốt đẹp. Ngày đầu tiên liền gặp được như vậy đẹp thanh âm. Lý văn gật đầu. Người hình tượng rất tốt. Đây là một cách thêm điểm hạng Nhưng hát thời điểm có vài chỗ tì vết Không biết ngươi chú ý không có nếu là xử lý rất tốt một ít liền hoàn mỹ Vu mộng đáy mắt hiện lên vài tia lo lắng Bài hát này là nàng cố ý chọn Chuyện sướng độ cao Xem như nghe qua nhiều người Biểu diễn nói có nhất định ưu thế Thử nghĩ một chút Nếu như hai cách tuyển thủ biểu diễn Một cách hát ít lưu ý cả Một cái hát kinh điển ca, đồng dạng ngón rộng. Cuối cùng ban giám khảo khẳng định sẽ thiên hướng về hát kinh điển ca vị nào. Mặc dù ưu thế rõ ràng, nhưng là thế hiếu cũng sống vậy rõ ràng. Có đôi khi nguyên hát một chút quá tốt. Người xem chỉ nhận cái thanh âm kia. Người lại thiếu gấm chắp vài thô chính là tự dước lấy nhục. Tình cảm cùng thanh âm kém như vậy một chút. Nhân ra đều sẽ bắt ngươi đi cùng nguyên sướng đối so. Ôm vào trước là chủ quan niệm. Kết quả cuối cùng chính là treo lên đánh. Vu mộng sở dĩ chọn bài hát này. Thứ nhất là nàng thanh âm thích hợp biểu diễn loại này phong cách. Thứ hai đoạn thời gian trước vì trường học đón người mới đến sẽ lên đài biểu diễn. Nàng cố ý luyện qua. Hơn trăm lần diễn luyện hạ. Nàng bắt trước đến nhịp nhàng ăn khớp. Vừa mới sai lầm chẳng qua là lần đầu tiên đứng loại này sân khấu quá khẩn trương Mười ngón giao nhau tựa ở trước người bàn trên Hoàng Tiểu Minh nói Ta không phải âm nhạc người xuất thân Luận chuyên nghiệp trình độ hàn hồng lão sư cùng Lý Văn lão sư so ta hiểu Nhưng ta muốn nói là Người thanh âm sắc thực đà động ta chúng ta ba vị đạo sư một người có một phiếu Ba phiếu bên trong ít nhất phải có hai phiếu người tài năng tấn cấp. Cho nên ta lựa chọn là... Qua hô cảm ơn lão sư vu mộng nhẹ nhàng thở ra. Trái tim nhỏ thẳng thắn nhảy. Chưa từng có giống như khẩn trương như vậy. Ánh mắt nhìn về phía còn lại hai người. Kế tiếp nàng vận mệnh nên đi nơi nào. Toàn nắm giữ tại hai người này tay bên trong. Đừng như vậy vô cùng đáng thương nhìn ta. Ta lão hàn đối chuyện không đối người. Lại thế nào đáng thương đồng giảng cho ngươi qua Dép vu mộng kích động Ba phiếu đến thứ hai Không nghĩ tới thật tấn cấp Lần này là khuê mật cổ động nàng đến Nói nàng ca hát êm tay Sao không báo danh tham gia thử xem Vừa vặn câu lạc bộ Mấy cái xã hữu cũng muốn đến Nàng dứt khoát liền Cùng bọn họ cùng nhau tới Cùng hàn hồng lão sư đồng giảng Ta cho ngươi qua Chúc ngươi kế tiếp thi đấu thuận buồm xuôi gió Cố lên phía trước hai người đều đã cho. Lý Văn không cần phải làm cái tên xấu xa này. Hơn nữa nàng này một phiếu đã không quan trọng. Còn không bằng cho thuận nước song thuyền. Cảm ơn, cảm ơn ba vị lão sư vu mộng quý người bước nhẹ nhàng bộ pháp trở lại đời lên sân khấu đại sảnh. Phương Cảnh thấy nàng đi ngang qua chính mình bên cạnh. Cười nói. Chúc mừng ngươi Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật. Vu mộng một chút không có che giấu mặt bên trên ý mừng. Khách khí nói. Cố lên. Ngươi cũng có thể. Ta ở phía sau chờ ngươi. Nhờ lời chúc của ngươi. Mới vừa buổi sáng đi qua. Người trong đại sảnh càng ngày càng ít. Theo bắt đầu tràn đầy đến hiện tại chống một nửa. Những người còn lại muốn nói không nóng này là giả. Không phải mỗi người cũng sống như vu mộng như vậy may mắn. Đi hơn 100 người bên trong tấn cấp cũng liền bảy tám cái, có là ngón giọng không được, có là bề ngoài không được, dùng Lý Văn nói nói chính là không có đóng gói độ, hỏa không được, giới ca hát mặc dù là dựa vào thanh âm ăn cơm, nhưng đối ngoại hình vẫn là thực coi trọng. Nhớ ngày đó Hàn Hồng ngậm bao nhiêu đắng mới có hôm nay vị trí, nhưng không phải người nào đều là Hàn Hồng. Nói cho cùng đây là một cái xem mặt thời đại. Lớn lên đẹp trai có thể làm cơm ăn đổi trước kia đây là bẩn thiểu người Hiện tại nha Ngượng ngùng Lớn lên đẹp trai thật có thể coi như cơm ăn 12 giờ trưa đám đạo sư trở về phòng của Mình gian Những người còn lại bị thống nhất an bài đến đài truyền hình nhà ăn ăn cơm ba món ăn một món canh Miễn phí Đây cũng là đối bọn hắn một chút đền bù Dù sao bỏ ra mấy trăm khối phí báo danh không phải. Thả ra ăn nói trở về lại muốn kiểm an. Chậm chế thời gian. Quá phiền phức. Đáng tiếc. Bọn họ đám người này đâu còn có cái gì tâm tư ăn cơm. Một đám nhạt như nước ốp. Suy nghĩ viền vung Không có cách. Đào thải quá tàn khốc. Đám đạo sư một ngày muốn đối mặt bọn hắn nhiều người như vậy. 7-8 giờ liền phải sàng chọn hoàn thành. Tốc độ phải có bao nhiêu nhanh có thể nghĩ. Bình quân một người cũng liền hai ba phút. Bốn giờ chiều. Tại thượng vô số lần nhà vệ sinh sau rốt cuộc đến phương cảnh. Áo sơ mê trắng. Bạch giày. Quần jean. Tinh thần. Gọn gàng. Đây là hàn hồng đối với phương cảnh ấm tượng đầu tiên. Quái gì nhìn một chút tay bên trong tư liệu. Hoàng Tiểu Minh cười cười cúi đầu không nói lời nào. Lý Văn hứng thú cũng không lớn. Trước đó người chế tác tìm được bọn họ ba. Cho một phần danh sách. Ý tứ rất đơn giản. Phóng trên danh sách người qua. Hốn như vậy nhiều năm ngành giải trí. Bọn họ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bằng không ngươi cho rằng mấy trăm vạn là cho không chỉ bất quá ngày đầu tiên liền đến bộ này. Có phải hay không có điểm trương dương hơn nữa phương cảnh đãi ngộ còn không phải bình thường. Muốn để bọn họ đảo sư cho nhiều một chút cơ hội biểu hiện. Nếu không phải trên tư liệu viết nông thôn đến, Hoàng Tiểu Minh cũng hoài nghi Phương Cảnh có phải hay không phía đầu tư thân thích. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không ba chương 32-17 tuổi mùa mưa ba vị đảo sư tốt. Ta gọi Phương Cảnh đến từ Quý tỉnh Tháng này mới vừa tròn 18 tuổi. Sợ làm cho phản cảm, Phương Cảnh ngữ tốt hơi chút so bình thường nhanh hơn một chút. Ba vị đạo sư mệt mỏi một ngày, ngươi tải lại nhảy cả ngày giới thiệu một đống lớn cho dù ai nghe đều phiền. Đáng thương hắn còn không biết chính mình đã thưởng chữ đỏ đơn. Vì hấp dẫn lưu lượng. Chí ít tiết một tổ xét làm cho hắn chờ lâu mấy vòng. U Vinh Quy Quy Mơ Hàn hồng gật đầu. Không nhẹ không nặng hừ một tiếng. Trong lòng cũng là đối với loại này sự tình có điểm không chào đón. Bất quá thân ở ngành giải trí. Một ít nhân tình lõi đời nàng vẫn là hiểu. Nhà ai tuyển tú tiết mục còn không có điểm mờ áng có đôi khi bỏ vào người liền bỏ vào người đi. Mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền đi qua. Nếu như chỉ là vì làm quan hệ hộ tại trước máy truyền hình lộ cách mặt. Rất gần mười mấy hai mươi danh. Nàng cũng vui vẻ làm cái này thuận nước song thuyền Ai bảo phía đầu tư là đại gia Bất quá nếu là muốn dựa vào quan hệ tài chính mình mỹ mắt phía dưới cầm quán quân hoặc là trước mời Thật xin lỗi Cho dù là ma đô truyền hình nàng cũng giống vậy không nể mặt mũi Có thể để cho quan hệ hộ vào mười mấy danh đô còn phải xem có hay không ngón rộng Không yêu cầu thật tốt Tối thiểu nhất muốn không có trở ngại a nếu là hát đến cùng dùm khóc sói gào. Nàng không nói hai lời lập tức đuổi người. Tiểu hỏa tử 18 tuổi. Hiện tại học trung học vẫn là đại học nghĩ như thế nào đến chúng ta cách tiết mục này hắng giọng một cái. Hoàng giáo chủ trước tiên mở miệng. Hàn hồng có lực lượng không cho ma đô truyền hình mặt mũi. Đó là bởi vì bả vai nàng bên trên có sao. Bình thường chuyên chú ca hát. Cùng những này đài truyền hình liên hệ địa phương không nhiều Hắn Hoàng Tiểu Minh về sau tải TV vòng hốn nhật tử còn nhiều nữa Loại này đài truyền hình lớn có thể không nên đắc tội liền tận lực không đắc tội Lại nói cũng không phải bao lớn chuyện Hoàng Lão Sư ngày tốt, ta tốt nghiệp trung học liền không có đi học Vậy ngươi bây giờ làm cái gì công tác không việc làm còn chưa bắt đầu đi làm Nghe được này Hàn Hồng nhíu mày Âm thầm lắc đầu 18 tuổi Tốt nghiệp trung học nói ít một hai năm đi cái gì cũng không làm Ở nhà làm gì đâu nhìn thấy mấy vị đạo sư trong nháy mắt biểu tình Phương Cảnh liền biết không ổn Vội vàng giải thích nói Là như vậy Ta tốt nghiệp trung học sau vẫn luôn là tại nông thôn làm việc Tháng trước mới vừa đem đến huyện thành Cho nên còn chưa kịp tìm việc làm Là như thế này à, đối với câu trả lời này mấy người coi như có thể tiếp nhận Muốn chính là làm một cách vì theo đuổi minh tinh mộng Không để ý trong nhà hết thảy phản đối nông thôn hài tử tới Đó mới là cách ứng người Không phải nói nông thôn hài tử không tốt Mà là người liền cơm đều ăn không đủ no Còn theo đuổi ước mơ gì trong nhà cái gì điều kiện không biết vì người cách gọi là mộng tưởng Người một nhà nắm chặt dây lưng quần Liền kém không có bán máu. Loại này mộng tưởng coi như thành công lại có ý gì nhìn một chút. Phương cảnh trên tư liệu biểu hiện cha mẹ ly dị. Mấy vị đạo sư không nói cách đề tài này. Một người đơn giản hỏi vài câu. Hai phút đồng hồ sau liền làm hắn bắt đầu hát. Liền này. Đợi lên sân khấu đại sảnh người đưa mắt nhìn nhau. Này mẹ nó muốn nói không có điểm mờ án đánh chết bọn họ đều không tin. Không sao đạo sư sẽ hỏi ngươi lâu như vậy phải biết phía trước những cái đó người cũng liền 2-3 phút liền xuống đến rồi. Đến phương cảnh này chỉ là hỏi đều có 2-3 phút. Ta hôm nay muốn hát ca là chính ta bản gốc ca khúc, 17 tuổi mùa mưa. Xong. Này tiểu tử tìm đường chết Hoàng Tiểu Minh hơi hồi hộp một chút. Trong lòng nhất thời lạnh một nửa. Hát cái gì không tốt thế nào cũng phải hát bản gốc. Ngươi tùy tiện hát thủ kinh điển ca ta đều cho ngươi quá Nhưng hảo chết không chết hát cái gì bản gốc không nói trước ngón giọng cùng ý cảnh Ngươi từ khúc nếu là chỉnh cùng quá xa ra, ra. Ta muốn nhường đều không có ý tứ Hàn hồng cười Tiểu hỏa tử có gan Ngươi vẫn là hôm nay cái thứ nhất hát bản gốc Ngươi hát Chúng ta nghe sâu phun một ngụm khí Phương cảnh tận lực làm tâm tính bình tĩnh Bài hát này kiếp trước là rừng trí xoán biểu diễn. Một thế này này vì loan loan cơn lúc nhỏ còn không có xuất đảo đâu. Vì ứng phó thi đấu, hôm qua hắn đặc biệt đăng ký 78 bài ca khúc bản quyền bỏ ra hơn 2.000 đại dương. Chân mày buông xuống. Trong nháy mắt phương cảnh tiến vào chuyển trạng thái. Đầu ngón tay xẹp qua dây cung. Nhảy qua khúc nhạc rào trực tiếp bắt đầu hát. Làm ta vẫn là tiểu hài tử, cửa phía trước có thật nhiều hoa nhài. Tản ra nhàn nhạt thanh hương. Làm ta dần dần lớn lên cửa phía trước những cái đó hoa nhài đã chậm rãi khô héo không tại này sinh. Mới mở hát vài câu, hàn hồng nhãn tình sáng lên có điểm đồ vật, xem ra là ta mắt vụng. Nàng bình sinh an hiểu nhất chính là lấy động tình người. phiền nhất chính là những cái đó thuận theo trào lưu. Lòe loạt tình ca. Mở ra chính là ta yêu ngươi Các loại huyến ký báo tố cao âm Ngươi muốn nói chân chính trải qua những này thì cũng thôi đi Hết lần này tới lần khác phần lớn người đều là không ốm mà dên Vì phú tử mới cường nói sầu 17 tuổi năm đó mùa mưa chúng ta có cộng đồng mong đợi Cũng từng gắt gao ôm nhau Dạng gì tâm tình dạng gì tuổi tác dạng gì vui thích dạng gì thúc thích Hát hát phương cảnh con mắt ướt áp. Không khỏi nhớ tới kiếp trước đồng học đồng bản. Đã nhiều năm như vậy. Cũng không biết bọn họ như thế nào. Tốt nghiệp trung học lúc đại gia khóc bù lù bù loa. Lẫn nhau lưu sắp chia tay chuyển lời. Từ cái này sau tự không gặp qua mặt. Chỉ là thỉnh thoảng nghe nói ai ai ai ly hôn. Ai ai ai trôi qua không hạnh phúc. 17 tuổi năm nào mùa mưa. Hồi nhớ lại tuổi thơ từng ly từng tí, lại phát hiện trưởng thành đã chậm rãi tới gần. Tiểu hỏa tử thâm tàng bất lộ A Hàn Hồng đẩy kính mắt nhìn chầm chầm phương cảnh. Thấy hắn hoàng sợ. Người ta hát với ai học sơ trung âm nhạc lão sư? Hàn Hồng. Lừa gạt việc đâu sơ trung âm nhạc lão sư có thể dạy dỗ loại học sinh này đánh chết nàng đều không tin. Nhạc ai sơ trung lão sư sẽ dạy điện tử soạn. Lấy hơi chuyển âm chính là âm nhạc lão sư giáo. Hắn nói ta rất có thiên phú. Vậy sẽ ta còn tại trên mạng tự học rất lâu. Phương Cảnh nói thật thật giả giả. Nhị Trung là thành đô tốt nhất sơ Trung. Thuê âm nhạc lão sư tự nhiên cũng không kém. Chỉ bất quá không có dạy hắn nhiều đồ như vậy. Lúc ấy một đến âm nhạc hóa lão sư liền gọi hắn dạy hát. ngẫu nhiên cũng dạy hắn một ít âm nhạc tri thức. Nếu như ngươi nói là sự thật, ta chỉ có thể nói ngươi là một thiên tài, này một phiếu ta đầu cho ngươi. Ta thực thưởng thức ngươi tài hoa cùng hàn hồng tỷ đồng dạng, này một phiếu đầu cho ngươi. Ngươi là hôm nay biểu hiện vượt qua tưởng tượng của ta, so trong dữ liệu hiếu thắng, cho nên ta cũng cho ngươi một phiếu. Lý Văn trực tiếp đem phiếu cho ra đi, Hoàng Tiểu Minh khó được không có ba phải theo sát phía sau cho phương cảnh một phiếu. Toàn phiếu thông qua. Đại hoạch toàn thắng. Phương Cảnh thở phào một cái. Không có phí công uổng phí tự chọn bài hát này. Về phần hàn hồng chất vẫn hắn không có để trong lòng. Tiểu Chí ca còn không biết tại loan loan cái góc nào đâu. Cám ơn ba vị lão sư, ta đằng sau sẽ càng thêm cố gắng. 90 độ bái, Phương Cảnh ôm ghi ta xuống đài. Tại hắn vừa đi không lâu. Tiết mục tổ lãnh đạo lập tức gọi một cú điện thoại tra một chút cái này phương cảnh sau lưng có hay không đoàn đội cùng ký kết công ty trước đó bọn họ để ý chính là phương cảnh biến hình ký thân phận. Muốn dùng cái này ra tăng điểm chủ đề độ. Không nghĩ tới mới mở miệng căn bản cũng không giống như tân nhân. Cho nên hắn hoài nghi có phải hay không là những công ty khác muốn mượn gà đẻ trứng, lấy chính mình bình đài phủng bọn hắn người. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không ba chương 33 triệu lỗi hải tuyển là vòng thứ nhất. Thông qua nhân số cao tới hơn 1.200 vị. Đi qua vòng thứ 2 đấu vòng loại tẩy lễ. 3 ngày sau còn lại 100 người ra mặt. Bởi vì thu thời gian có hạn. Kế tiếp thi đấu là cả nước truyền ra. Tiết mục tổ không có khả năng lại giống trước đó đồng dạng một đám lên đài biểu diễn. Cho nên còn muốn đào thải một nhóm người mới được. Hai ngày sau phương cảnh tiếp vào điện thoại thông báo. Làm hắn lần thứ hai ngày đến trong đài tập hợp Vẫn là ban đầu đợi lên sân khấu đại sảnh Chỉ bất quá lần này người ít rất nhiều Trước đó ngoại tràng người chủ trì không thấy Thay vào đó là tiết một tổ người sắp đặt Khoảng 40 tuổi trung niên nam tử Mang theo Mắt kính không gòn thực nhã nhặn Ba ba ba đợi đám người nhập tỏa hậu sách hoa người phủi tay Đem lực chú ý chuyển tới hắn người bên trên Đầu tiên chúc mừng các ngươi có thể lần nữa về tới đây. Này biểu thị các ngươi cách mộng tưởng lại tiến một bước. Ta gọi Hà Khang Sinh. Là tiết mục trù hoạch. Đang ngồi đại bộ phận hẳn là đều nhìn qua thượng một mùa hoa hạ mộng chi âm thanh. Một ít quy tắc tranh tài cũng biết. Bất quá đang chấp hành nhiệm vụ. Ta còn là muốn nói lại một lần. Một tuần lễ sau các ngươi một trăm linh hai người bên trong chỉ có bảy mươi người có thể tại ma đô truyền hình lớn nhất diễn phát sảnh mặt hướng cả nước người xem lộ ra giọng hát của mình lần nữa trước đó còn có một vòng đấu vòng loại có hơn ba mươi người nhất định phải tiếc núi rời đi một hồi đêm các ngươi muốn hát ca báo lên tiết mục tổ an bài xong bối cảnh âm nhạc nói dứt lời hà khang sinh rời đi Chỉ để lại hai cái đoàn kịch công việc thu thập bọn họ ca danh. Có bản gốc không có có nói phía trước tới lớp ca danh ca tử. Cao thủ tại dân gian. Loại này cỡ lớn âm nhạc tuyển tú tu, tiết mục. Hàng năm đều có bản gốc âm nhạc người. Đoàn kịch công việc dựa theo lệ cũ sống lên một cuốn họng. Ai biết thoáng cách đứng lên 7-8 cái, phương cảnh là nhỏ tuổi nhất. Nhìn có nhiều người như vậy, đoàn kịch công việc trần tường giật mình. Hắn nhớ xó thượng một vòng không có như vậy nhiều bản gốc Đừng ngốc đứng đi lấy giấy bút một cái khác có kinh nghiệm đoàn kịch công việc nhắc nhở Được rồi vương ca ta cái này đi lấy Trong đại sảnh 78 8 cái muốn hát bản gốc một bên cuối đầu tô tô vẽ vẽ Hoàn toàn không để ý chung quanh 7-80 đảo ánh mắt Này mấy cái ca môn thực ngưu dám hát bản gốc Đáng tiếc không có soạn tế bào Không phải ta cũng hát thủ bản gốc Vạn nhất phát hỏa đâu chập chập chập đừng hâm mộ bọn họ Một đám dân cờ bạc mà thôi Không học được Đúng đấy Muốn ta nói vẫn là vững vàng bản gốc cái gì Hay là chờ tương lai phát hỏa rồi nói sau Thế nào Ven tịa đoàn kịch công việc vương ca vỗ trần tường bả vai Nhìn qua phương cảnh đám người này thân ảnh Trần tường lắc đầu Chưa nói tới Chỉ là có điểm bội phục bọn họ. Ngươi nói đám người này có mấy cái có thể ra mặt ta cũng không phải là thần tiên. Làm sao lại biết? Ra mặt không phải dễ dàng như vậy. Thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Bất quá ta xem cũng liền kia tiểu tử có điểm hy vọng. Những người khác huyền. Ngươi nói là phương cảnh vì cái gì hắn tuổi tác tiểu sao cùng tuổi tác không quan hệ. Vương ca lắc đầu thở dài. Những người khác chơi âm nhạc thời gian không ngắn. Ít thì 7-8 năm. Nhiều vài chục năm đều có. Trông thấy cái kia tóc dài không hắn đi ra an bơn. Còn có mập mạc kia nữ. Hôm nay buổi sáng ta xe bên trên ra đi ô còn buông tha nàng một ca khúc. Này đó người chỉ nửa bước kẹt tại ngành giải trí. Vào không được lại không muốn ra đến, muốn đỏ sớm đỏ lên. Bọn họ không thiếu ngón giọng. Kém bất quá là kỳ ngộ cùng quý nhân nâng đỡ Lần này chính là ôm đánh danh khí đến Ca khúc mới hoặc là một lần là nổi tiếng Hoặc là tấn cấp thất bại tiếp tục giải rùa Trần tường tắt lưới Đây cũng quá mạo hiểm A đã không thiếu ngón rỏng Vì cái gì không ổn thỏa một chút Một bước một cái dấu chân đi về phía trước không tốt Sao các ngươi còn trẻ không hiểu Nào có như vậy tốt tấn cấp Phương cảnh liền khác biệt ta xem qua hắn biểu diễn là cái rất có tài hoa cùng linh tính tiểu tử chỉ cần vận khí tốt tương lai đỏ tỷ lệ rất lớn cả ngươi còn biết xem tướng a vậy ngươi xem nhìn ta có hay không đỏ khả năng cút trong đám người vu mộng chán mày ngài nhìn qua hết sức chuyên chú cúi đầu viết chữ phương cảnh khẽ nhíu mày Như vậy có tự tin sao trước mấy ngày nàng liền nghe nói Phương Cảnh đấu vòng loại hát một bài bản gốc Về phần chất lượng như thế nào còn không biết Bởi vì nàng ngày đó phải đi trước Hiện tại phim truyền hình cũng còn không có phát Không nghĩ tới lúc này mới thời gian vài ngày Phương Cảnh lại báo một bài bản gốc đi lên Lá gan như vậy đại Liền không sợ phát nhai huyên để ngươi tốt Ta gọi triệu lỗi Rất hân hạnh được biết ngươi Ngày đó ngươi ca ta nghe Hát rất khá. Phương cảnh mới vừa giao xong tờ đơn Một người mặc quần zin Trên cổ mang theo dây thừng liên Người trẻ tuổi nhích miệng cùng hắn chào hỏi Triệu lỗi hóa ra là ngươi phương cảnh đầu tiên là xứng sờ Tiếp tục mới nhớ tới là ai Trước mắt này vị tại dân giao vòng đại danh đỉnh đỉnh Bất quá là ở kiếp trước Hắn thành đô cùng kén kém ăn hỏa lần Đại Giang Nam Bắc là một vị hàng thật giá thật sáng tác hình ca sĩ. Có thể đánh có thể hát không nói. Còn có thể soạn điện tử. Về sau ký kết quản lý công ty. Còn ra mấy trận buổi hỏa nhạc. Khi đó hắn sự nghiệp ngay tải lên cao giai đoạn. Các loại thương diễn tống nghệ tiếp đều tiếp không hết. Quả thực chính là dân giao giới một viên tử tử bay lên ngôi sao. Ai biết thời điểm then chốt thằng nhãi này thế mà chạy. Thoáng cái biến mất tại đại chúng ánh mắt. Lý do là loại cuộc sống này không phải hắn nghĩ muốn. Quá mệt mỏi. Không có sáng tác thời gian. Đối với này vị ca sĩ rời đi. Phương cảnh đã tiếc hận lại bội phục. Tại ngành giải trí cách này danh lợi chàng bên trong. Có thể trải qua được dụ hoạt cũng không nhiều. Rất nhiều ca sĩ tác phẩm tiêu biểu đều là mới xuất đảo hoặc là xuất đảo phía trước viết. Ngược lại là đỏ chót đại họa sao không có gì tác phẩm. Các loài tống nghệ cùng ngược lại là tiếp không ít. Ngươi biết ta chịu lỗi nghi hoặc Chẳng lẽ này tiểu tử gặp qua hắn đầu đường hát xong trước mấy ngày gặp qua chỉ bất quá không biết ngươi tên. Phương Cảnh nói thật nói. Trước mấy ngày hắn xác thực gặp qua chịu lỗi. Chỉ bất quá nhanh 20 năm không gặp. Ký ức có điểm mơ hồ. Tạm thời không nhận ra được. Phải không? Ngày đó vốn còn muốn cùng ngươi lên tiếng kêu gọi. Không nghĩ tới ngươi đi quá nhanh. Nếu không để điện thoại. Có thời gian đại gia giao lưu trao đổi phương cảnh xấu hổ. Lúc này triệu lỗi đắt hơn 20 tuổi. Âm nhạc trình độ cao hơn hắn mấy tầng, Hắn nào dám múa búa trước cửa lỗ ban. Giao lưu coi như xong. Điện thoại vẫn là lưu đi. Hôm nào hỏi một chút hắn thành đô viết không. Không có viết nói cho cái hữu nghị giá bán cho hắn. Kiếp trước hắn cũng là Phương Cảnh thực yêu thích một cái ca sĩ. Cùng lắm thì số tiền kia kiếm ít điểm. Ra tới ma đô đài truyền hình. Phương Cảnh hai tay trà sát mặt. Không biết có phải hay không là hiệu ứng hồ điệp. Hắn nhớ rõ triệu lỗi bộc lộ tài năng là mấy năm về sau. Trước đó căn bản không có tham gia qua tuyển tú tiết mục Cách này thế giới có điểm loạn Rất nhiều minh tinh biến mất Rất nhiều minh tinh đột nhiên xuất hiện Xem ra trở về được làm thêm công khóa Đừng ngày nào hắn cách này lý dụt đụng vào lý quỳ liền lúc túng Ba ngày sau 5 giờ chiều Ma đô đài truyền hình Một gian đại đại diễn phát sảnh bên trong Ba vị đạo sư ngồi sân khấu ngay phía trước hơn 10 mét nơi Đằng sau là 500 người người xem Trên sân khấu Một nam một nữ người chủ trì đang học lời dạo đầu Hậu trường Phương cảnh cùng chịu lỗi câu được câu không nói chuyện phiếm Hai người bọn họ tên ở phía sau Tạm thời còn chưa tới phiên Hai người thật là nhẹ nhõm Một chút không khẩn trương Vu mộng cười đi tới Hôm nay nàng xuyên qua một cách hưu nhàn lễ phục tóc Cố ý bàn một cách tạo hình ngươi tốt Ta gọi vu mộng triệu lỗi thấy vu mộng chủ động đưa tay Chiều lỗi cũng mang tính tượng trưng cầm một chút Phương cảnh ngươi lại như vậy Nhìn ta chằm chằm nhìn ta đều có chút ngượng ngùng Khù khù quần áo ngươi kia mua không rẻ a xác thực không rẻ Bảy tám ngàn đâu không nghĩ tới ngươi Vẫn là một cái phú bà vu mộng biếu môi Nếu là phú bà liền tốt Ta bảo đảm mỗi ngày ở nhà vui chơi giải trí Đây là thôn Vòng tay dây chuyền lễ phục xài Một ngày hơn mấy trăm đâu. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không ba chương 34 chúng ta thời gian tìm đến một cái cái ghế ngồi xuống. vu mộng lười biếng nói. Ta nếu là giống như hai ngươi đồng dạng tâm đại liền tốt. Một chút lo lắng đều không có. Phương cảnh phía sau lưng dựa vào tường cười nói đừng lo lắng chuyện rất lớn, sợ cũng vô dụng. Hắc hắc thắng thua không quan trọng. Dù sao lưu lạc nhiều năm như vậy, cùng lắm thì ngủ tiếp công viên. Triệu lỗi đứng dậy hoạt động hai tay, mặt mũi tràn đầy không quan tâm. Là kẻ hung hãn phương cảnh dơ ngón tay cách lên. Vừa mới hắn cùng triệu lỗi nói chuyện phiếm. Biết thằng nhãi này vẫn là cách lưu lạc ca sĩ. 18 tuổi liền bốn biển là nhà. Dựa vào một cách vu ta hắn. Ba năm qua đi khắp Đại Giang Nam Bắc. Ngủ tàu vượt ngủ công viên đều là chút lòng thành Khi đói bụng thông đảo dưới lòng đất hát xong Không ai cổ động không quan hệ ta vừa thu lại Công trường đi khởi Kiếm 200 khối liền đi Thay đổi một cách địa điểm tiếp tục chơi Sở dĩ tham gia hoa hạ mộng chi thanh cũng không phải vì cái gì âm nhạc mộng Chỉ bất quá bởi vì vừa vặn lưu lạc đến nơi này Trên người có mấy cái bị tiền liền báo danh Tâm tính cất kỹ, áp lực không có như vậy lớn. Phương Cảnh an ủi vu mộng. Đào thải ngươi còn có thể trở về đọc sách. So triệu lỗi tốt hơn nhiều. Hắn trên người một phân tiền không có. Chỉ có thể ven đường xin cơm. Phúc có thảm như vậy sao vu mộng nhìn cười không được. Triệu lỗi mặt mo đỏ ửng Trắng Phương Cảnh một chút. Nói bậy. Ta có thể rơi xuống cái kia tình cảnh tiếp truyền đơn sống ta đều liên hệ được rồi. Một ngày một trăm. Làm một tuần lễ ta liền có lộ phí trở về. Kế tiếp triệu lỗi chuẩn bị ta trước đi qua các ngươi tiếp tục trò chuyện. Nghe được gọi chính mình triệu lỗi nắm lên khi ta chạy chậm đi qua. Đạo sư đài bên trên. Hàn hồng câu được câu không nhẹ trừ mặt bàn. tại trong tay nàng cầm hai chương giấy A4. Giác hạ ký tên theo thứ tự là triệu lỗi cùng phương cảnh Hồng tỉ đối với ngươi đối với này hai cái cảm thấy rất hứng thú Hoàng Tiểu Minh nhiều hứng thú nhỏ giọng hỏi U, V, Quy, Quy, Mơ, không có gì bất ngờ xảy ra Quán quân liền giữa bọn hắn sinh ra Hoàng Tiểu Minh kinh ngạc Lúc này mới đến đâu đâu Đằng sau còn có mấy vòng đâu rồi Hàn Hồng đã dám chắc chắn quán quân tại hai người này trong lúc đó Không thể nào mặc dù bọn họ là bản gốc Nhưng ta xem có mấy cái cũng không thể chuyên nghiệp độ thực cao Ngươi đừng quên Sở hữu người thi vòng đầu đều là đi qua ta Ai được hay không trong lòng ta nhất có số Hai người này cũng không riêng là soạn điện tử tốt Ngón giọng phương diện cũng không bị chọn Dựa vào thế, Hàn hồng hai tay ôm ở trước ngực thở dài Nếu không phải hai năm qua bề bổn nhiều việc Không có thời gian giáo đồ. Ta đều nhận lấy bọn họ. Ngươi không muốn cho ta a ta thôi. Lý Văn một bên cười nói. Trong tay nàng cũng có kế tiếp hát bản gốc tư liệu triệu lỗi cùng phương cảnh ca đã bị đặc biệt đánh dấu. Lấy hắn ánh mắt chuyên nghiệp chỗ nào nhìn không ra. Này hai bài ca một khi thả ra khẳng định đại hỏa. Ngươi đợi chút đi xem bọn hắn như thế nào chọn đằng sau còn có mấy quan. Hàn Hồng không nói gì, lắc đầu không còn thảo luận cái đề tài này. Ba vị đạo sư tốt, ta gọi triệu lỗi kế tiếp ta muốn hát là chính mình bản gốc ca khúc, chúc ta thời gian. Bái! Triệu lỗi ngang qua ghi ta liền chuyên tâm bắt đầu đánh khúc nhạc xạo. Lần này không so với phía trước sơ tuyển. Mỗi người đều có một ca khúc thời gian. Cho nên hắn kiên nhẫn đem khúc nhạc xảo đàn xong. Người không lo lắng hắn Phương Cảnh không biết cách nào nhặt được một quyển tạp chí. Không không tim không phổi lật xem giết thời gian. vu mộng thấy này có từng điểm từng điểm ngoài ý muốn. Sơ tuyển nội dung đã phát. ngoại trừ ca sĩ nhóm các loại hí tinh phụ thể. Tiếng hô tối cao chính là Phương Cảnh. Hắn một bài 17 tuổi mùa mưa rất hỏa. Trên mạng các loại nhắn lại tìm ghi chép hát. Một vòng này đấu vòng loại hẳn là không làm khó được hắn. Nhưng triệu lỗi liền không đồng dạng. Thượng một vòng mặc dù cũng là bản gốc. Nhưng biểu hiện không tính ưu tú. Lần này làm hư nói xem như triệt để song đời. Yên tâm, nếu như ngay cả hắn đều qua không được, vậy không ai có thể quá. Nói thật, phương cảnh đối với triệu lỗi lòng tin so đối chính mình còn lớn hơn. Này vị danh sưng muốn nhấc lên dân giao thủy triều nam nhân Nếu là liền một đám nho nhỏ thi đấu đều qua không được Đây mới thực sự là chây cười Đỉnh đầu mặt trời Thiêu đốt lên thanh xuân nhiệt lượng thừa Hắn xưa nay sẽ không từ bỏ chiếu sáng chúng ta tiến lên Trời đông giá xếp không thông qua nơi này Kia chỉ là xương mù sơn lâm Đi đến thương lão cầu đá Cảm thấy mùi vị ẩm múc Phương cảnh nói vừa xong. chịu lỗi thanh âm đứng lên. Vu mộng trong nháy mắt toàn thân đều nổi ra gà. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Thấy chữ như mặt, đây là nàng giáo sư đại học đã từng nói một câu. Hảo ca mới mở miệng là có thể đem ngươi kéo vào thế giới kia theo biểu diễn người cảm xúc mà động. Nàng hiện tại cùng chịu lỗi cách lấp kín tường nhưng thông qua thanh âm lại có thể cảm nhận được ca từ bên trong truyền đạt nhiệt tình cùng chuyện xưa. Bay qua núi xanh, người nói người đáng xem đỉnh mũ rồng vành đám người. gió biển phất qua cây dừa thổi tan một đường phong trần. nơi này tựa như cùng phố xá sầm uất ngăn cách lại một cách thế giới. để chúng ta mệt mỏi thân thể ở đây lâu dài ngừng. phương cảnh nhắm mắt lại cẩn thận lắng nghe dây đàn gian chảy xuôi thanh âm. Tại trong tiếng ca hắn nghe ra triệu lỗi tình nguyện tịch mịch. Cùng với nhiệt tình như lửa. Khó có thể ma diệt tín ngưỡng. Đây là một cái có chuyện xưa người. Cho dù ai nghe được triệu lỗi thanh âm đại não bên trong liền sẽ toát ra như vậy một cái ý nghĩ. Phương cảnh một bên hưởng thụ tiếng ca. Một bên dùng ngón tay đi theo giai điệu điểm nhẹ đầu gối. Thật đáng nhìn. Chẳng trách kiếp trước rất nhiều người yêu thích nghe âm nhạc hội cùng buổi hòa nhạc. Hiện trường bản cùng ghi chép hát quả thực chính là cách biệt một trời. Ghi chép hát đi qua một lần lại một lần sửa chữa. Mặc dù một chút tì vết đều không có. Nhưng lại cảm giác thiếu một chút cái gì. Mà hiện trường bản khác biệt. Biểu diễn người mỗi lần tâm tính không giống nhau. Cảm xúc không giống nhau. Hát đối cùng nhân sinh cảm ngộ không giống nhau. Hát ra tới cảm giác cũng không giống nhau. Triết học bên trên có một cái nghịch lý, người không có khả năng bước vào một con sông hai lần. Cái này nghịch lý cầm tới ca hát dưới đồng dạng áp dụng. Chúng ta thời gian là không lo thời gian đặc sắc năm tháng sẽ không bị cái gì sửa phóng túng cười nói thường xuyên quanh quẩn, chúng ta bên tai những cái đó trên đường dấu chân vĩnh viễn sẽ không bị che dấu một khúc âm lạ. Toàn trường vang lên như sấm sét tiếng vỗ tay. Thật lâu không ngừng. Hoàng Tiểu Minh thật sâu nhìn cái này bề ngoài xấu xí. Chừng hai mươi trẻ tuổi nam tử. Hắn rốt cuộc biết Hàn Hồng vì cái gì cho chịu lỗi như vậy cao đánh giá. Không nói trước ngón giọng. Bài hát này soạn điện tử liền gánh chịu nổi nhất lưu. Chẳng trách Hàn Hồng bắt đầu sinh thu đồ ý nghĩ. Cái này khiến hắn đối với kế tiếp phương cảnh càng hiếu kỳ. Nghe như Thủy Triều tiếng vỗ tay. Phương Cảnh hai tay một đám. Phản phất tại nói. Xem đi. Ta liền nói không có vấn đề. Năm sáu phút phút sau triệu lỗi trở về. Hai bài hàm răng trắng noán trần trụi trong không khí. Một chút không có che dấu tấn cấp ý mừng. Phương Cảnh. Ca hát đến thế nào rất mạnh. Thực lực không dưới ta. Mười năm sau ta không phải là người đối thủ. ngươi đi luôn đi triệu lỗi bị hắn nói đùa. Đã ngươi như vậy lời hại ta đây một hồi liền xem ngươi biểu hiện, không được liền mời khách ăn cơm đi. Hành so liền so. Nói ngươi còn có tiền sao đương nhiên là có. Người trong giang hồ phiêu. Sao có thể không chừa chút tiền phòng thân. chịu lỗi vớ ngực, một mẫu ngươi còn trẻ biểu tình. Nhìn hai người lẫn nhau tổn hại, vu mộng đè ném tâm nới lòng không ít, cũng không lâu lắm liền gọi vào nàng tên. Ba vị đạo sư tốt. Ta gọi vô mộng, hôm nay ta biểu diễn chính là truy mộng người. Vì hát bài hát này, nàng cố ý thuê lễ phục màu trắng. Thoạt nhìn có điểm giống ngô thiến yêu cùng khoản. Thậm chí kiểu tóc đều theo chiếu điện ảnh ngày nếu có tình bên trong ngô thiến yêu làm. Làm thanh xuân gửi lên ngươi tóc dài làm hắn dẫn sắt ngươi mộng bất chi bất giác thành thị lịch sử đã ghi nhớ ngươi tươi cười hồng hồng trong lòng xanh thắm ngày là cái sinh mệnh bắt đầu mưa xuân không ngủ cách đêm ngươi từng không ngủ một mình nhật tử. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không ba chương 35 thiếu cơm không thể không nói. Nàng định vị thực chuẩn xác. Thực thích hợp hát này trùng loại hình ca. Nghe vài câu triệu lỗi liền đưa ra chính mình đánh giá. Phương cảnh lắc đầu Đáng tiếc Vẫn luôn phiên hát người khác ca sợ là đi không được quá xa Hơn nữa nàng cố định chính mình định vị Lại đến mấy vòng đừng nói đạo sư Chỉ sợ người xem đều sẽ nghe ngán Kiếp trước có ca sĩ rất đỏ Vừa ra trận chính là mê ca nhạc phấn ti đầy trời tiếng hoan hô Thường xuyên trông thấy hắn tại các đại tống nghệ xuyên trận Còn chạy tới cho người ta làm đạo sư Nhưng ngươi nếu là tỉ mỉ nghĩ lại hắn tác phẩm tiêu biểu. Chỉ sợ ba thủ đô số không ra. Loại này người sợ là chính hắn như thế nào đỏ cũng không biết. Toàn bộ nhờ sau lưng quản lý công ty lẫn lộn đóng gói. Vậy cũng không nhất định. triệu lỗi cười hắc hắc. Chính mình không có ca có thể mua. Chỉ cần có tiền cái gì không được dẹp đi đi. Có thể viết ra hảo ca người đều là hiểu âm nhạc. Nhân ra không nhất định sẽ bán. Giữ lại chính mình hát khả năng càng lớn. Bắt ngươi tới nói. Ngươi sẽ bán ca sao ngươi không phải nói nhảm. Ta muốn nguyện ý bán ca sẽ còn ngủ tàu vượt phát truyền đơn bất quá hương giang bên kia âm nhạc người tương đối nhiều. Nếu là bỏ được bỏ tiền vốn. Mấy thủ hào ca vẫn là không có vấn đề. Phương Cảnh cười. Kiếp trước hán ngứa giới âm nhạc. Loan loan cùng Hương Giang chiếm cứ tám thành Giang Sơn Thập niên 80-90 lưu hành ca sĩ cơ bản đều là hai địa phương này Các loại âm nhạc giải thưởng căn bản không có nội địa chuyện gì Nhưng một thế này vừa vặn tương phản Loan loan văn hóa tàn lụi Ngoại trừ một cái kim mã thưởng có thể cầm ra Phương diện khác căn bản không có người nào mới liền tung hoành một thời đại la đại hữu Lý Tông Thánh đều không thấy bóng người Chớ đừng nói chi là trương vũ sinh cùng châu hiệt luôn đám người này. Giống như vu mộng biểu diễn này thủ truy mộng người. Vốn nên là tử la đại hữu làm thơ. Nhưng bây giờ lại chạy đến phượng phi cách này lão ca sĩ danh nghĩa. Không biết là tạo hóa trêu ngươi vẫn là trời xanh có mắt nhìn ta nhìn một chút đi đừng để cho hồng trần thủ không gối thanh xuân không hối hận không chết vĩnh viễn người yêu làm lưu lạc dấu chân tại hoang mạc bên trong viết xuống vĩnh cữu hồi ức bay tới bay lui bút ký là thâm tàng kích tình ngươi tâm ngữ như thế nào giàu dĩ không vui quá còn không vui vẻ vu mộng trở về sao không hăng hái lắm một hơi rót nửa bình nước chịu lỗi không biết cách nào nhặt được bài đô cơ ngồi xổm trên mặt đất cùng phương cảnh đùa lửa xe chơi domino thấy nàng mặt ủ mày chau, Thuận miệng hỏi một câu, không có việc gì Vu Mộng cười lớn, là bởi vì Lý Văn lão sư đánh giá A Phương cảnh thản nhiên nói, vừa mới chúng ta đều nghe thấy được. 3 phút đồng hồ phía trước, một khúc hát xong sau Vu Mộng thấp thỏm nhìn về phía Hàn Hồng ba người. Mặc dù nàng cảm thấy chính mình hát đến cũng không tệ lắm, nhưng cụ thể còn phải đạo sư đỉnh đoạt Dùng hoàng giáo chủ nói tới nói chính là ta không muốn ngươi cảm thấy. Ta muốn ta cảm thấy. Vu mộng đúng không tiểu cô nương dung mạo thật là xinh đẹp. Vừa mới vừa lên đài ta kém chút coi là ngô thiến yêu đâu Lý Văn cái thứ nhất mở miệng. Cười treo vẹo. Không đợi vu mộng cao hứng. Lại nói tiếp. Ta cảm thấy ngươi bắt trước đến không sai. Mặc kệ là ngoại hình cùng thanh âm quen biết độ cũng rất cao. Nhưng chúng ta đây không phải bắt trước tú. Chúng ta muốn tìm lại nhất nguyên âm thanh. êm tai nhất thanh âm. Ngươi vì cái gì không thử nghiệm dùng chính mình tiếng nói hát đâu Lý Văn càng nói vô mộng càng sợ. Đến cuối cùng kém chút khóc. Trong lòng ủy khuất đến không được. Ta mẹ nó nếu là dùng nguyên thanh các ngươi lại sẽ cầm nguyên phụ sướng ta so sánh. Chỉ sợ đứng này cơ hội đều không có. Thật xin lỗi. Đáp án của ta là bất quá. Vẫn là câu nói kia. Nơi này là mộng chi âm thanh. Không phải mắt trước tú. Mở cửa bất lợi, vu mộng còn phải miễn cứng vui cười nói cám ơn. Giờ phút này tâm đều lạnh một nửa ánh mắt. Nhìn về phía còn lại hai người. Nếu là hàn hồng cùng hoàng tiểu minh bên trong lại có một cách bất quá. Kia nàng chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Cũng may luôn luôn hát mặt đỏ hoàng giáo chủ không có làm nàng thất vọng Đầu tiên là khẳng định Lý Văn quan điểm Sau đó còn nói nàng hát rất khá Người trẻ tuổi không phải dáng một gậy chết tươi Cho nhiều lần cơ hội Đến Hàn Hồng thời điểm suy nghĩ thật lâu Cuối cùng cho qua Lý do là hy vọng thấy được nàng đằng sau không giống nhau biểu hiện Kỳ thật Lý Văn lão sư nói cũng không tính sai Phương cảnh nghĩ nghĩ Vẫn là đem trong lòng nói nói ra Càng đi về phía sau cạnh tranh càng lớn Thực lực phái cao thủ cũng càng ngày càng nhiều Ta để nghĩ ngươi Vẫn là chọn một ít tương đối thử thách Ngón giọng cùng cá nhân đặc sắc ca Ca sĩ sân khấu Nói cho cùng vẫn là dựa vào tác phẩm Nói chuyện Tại không có tác phẩm phía trước như thế nào Làm người xem nhận biết ngươi Cách kia chỉ có ngươi thanh âm Không phải coi như đỏ lên Cũng chỉ là lưu lượng minh tinh Cái gì gọi là lưu lượng minh tinh chính là đỏ đến nhanh lạnh đến cũng nhanh. Một khi sau lưng công ty không vận doanh lấn lộn. Tầm 5-3 tháng liền không ai nhớ rõ ngươi. Cho nên vì bảo trì nhiệt độ. Những cách đó lưu lượng minh tinh thường thường liền muốn làm điểm tin tức ra tới. Không có tin tức làm sao bây giờ vậy chủ động tìm tin tức. Ăn và cách khác minh tinh có nhiệt độ cũng là một loại thủ đoạn. Như thế nào mới tính đặc sắc ta cũng không biết chính mình thích hợp loại nào loại hình Nói xong vu mộng mang theo ánh mắt cầu trợ nhìn về phía hai người Nếu không hai người giúp ta tham khảo một chút phương cảnh Loại này tốn công mà không có kết quả chuyện hắn không muốn làm Sướng đối thì cũng thôi đi Quay đầu hát tạp còn phải oán ngươi Chính ta cái gì trình độ ta biết Hiện tại chính là vùng váy giấy chết làm không tốt trận tiếp theo liền muốn đào thải. Nếu là thi đấu thua ta cũng không trách các ngươi. Thấy trong không khí có điểm yên tĩnh, Phương Cảnh nhìn về phía Triệu Lỗi. Khù khổ nhân gia nói chuyện cùng ngươi đâu có thể chịu lỗi, lúc này gật đầu đáp ứng. Trong lòng tính toán một chút, nói: "Bất quá ta cũng là có điều kiện, ngươi nhất định phải mời ta ăn một tuần cơm." Không có cách Hiện tại túi bên trong chỉ còn 7-80 khối tiền. Tiền thuê nhà đều nhanh không đủ. Chớ đừng nói chi là ăn cơm. Nếu không phải muốn nhìn một chút phương cảnh hát đến như thế nào, hắn đã sớm chạy về đi phát truyền đơn hát xong. Không có vấn đề. Bao no vu mộng thở dài một hơi. Nàng còn tưởng rằng triệu lỗi muốn nói tới yêu cầu gì đâu rồi. Không nghĩ tới tự nhiên là ăn cơm. Trên người nàng còn có trong nhà cho 7 ngàn tiền sinh hoạt. Tăng thêm bình thường tồn một bộ phận. 23 vạn vẫn là có. Chỉ cần không ăn tiệc. 11 tháng cũng không có vấn đề gì. Triệu lỗi âm nhạc trình độ nàng đã vừa mới thấy qua. Kia gieo họ toàn trường tiếng vỗ tay chính là chứng minh. liền hàn hồng đều khen không dứt miệng. Chỉ đạo nàng dư xài. Triệu lỗi... Ngươi đại gia ngươi sẽ không phải không có tiền A phương cảnh sù lông Vừa mới bọn họ chơi xe lửa chơi domino Thế nhưng là có tiền đánh bạc Một ván một bữa cơm Triệu lỗi thua hắn 14 đốn Chẳng trách ta nói sao Rõ ràng ta đều không chơi Ngươi còn chết sống kiên trì muốn chơi Làm sao có thể ca như là thiếu tiền Người sao phương cảnh trên dưới đánh giá triệu lỗi Một đầu quần din tắm đến trắng bịch Màu sắc nguyên thủy đã không cách nào phán đoán. Áo cao bồi khuyểu tay cùng đằng sau mấy cái động. Cúc áo đều rơi không có. Dùng hắn nói tới nói đây là kiểu dáng. Mới vừa lúc mua chính là cái dạng này. Về phần hắn bên trong sau lưng ngược lại là mới. Phương cảnh gặp qua. Chín khối cửa mố bảo bao bưu. Giống như phúc vu mộng cười, hắn thiếu ngươi tiền sao bao nhiêu, ta còn. Phương cảnh chỉ chỉ trên đất bài bô cơ. Không nhiều, 14 bữa cơm. Một ngày tính hai bữa ăn đi, vừa vặn một tuần lễ. Cảm tình lâu như vậy, hai người liền vẫn luôn đánh bài vu mộng không biết phương cảnh là thật không thèm để ý thi đấu vẫn là lực lượng mười phần. Những người khác đứng ngồi không yên, toilet chạy bảy tám lần, còn có cái đại tỉ chân vẫn luôn tại run. Khẩn trương đến không được, liền nàng biểu diễn lúc lòng bàn tay trong đều là mồ hôi. Trước mắt này hai vị đại ca lại là một chút không thèm để ý. Còn có tâm tình đánh bài đánh cược cơm. Thật là không phục không được. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không ba chương 36 tuổi thơ đúng rồi Phương Cảnh. Người một hồi muốn hát cái gì loại hình ca hàn huyên một hồi. Vù mộng một tay trống cầm. Hiếu kỳ hỏi. Chỉ chỉ bên cạnh ghi ta, Phương Cảnh cười nói cùng lão triệu đồng dạng, dân giao. Ủa. Hai người các ngươi đây là so kẻ. Ngay cả hát ca đều chọn đồng dạng phương cảnh lắc đầu cười khẽ. Hắn biết vu mộng đây là nói đùa. Mặc dù hắn cùng triệu lỗi trò chuyện đến. Nhưng mới nhận biết mấy ngày căn bản sẽ không so loại này sức lực. Ta ca đã sớm chọn tốt, coi như không có lão triệu ta cũng là hát này thủ. Ngươi có biết hay không ngươi kia thủ 17 tuổi mùa mưa đã phát hỏa hiện tại phố lớn ngõ nhỏ đều là bài hát này. Vu mộng trước mắt Hoạt bát mà nói Lúc nào ngươi ghi chép hảo truyền trên mạng Rất nhiều mê ca nhạc thế nhưng là Chờ đến trông mòn con mắt Phải không phương cảnh có điểm ngoài ý muốn Trong khoảng thời gian này Hắn đều không như thế nào lên mạng Mỗi ngày luyện ghi ta Nào biết được những việc này Chờ một chút đi Tạm thời còn không cân nhắc Chí ít cũng phải muốn bên này thu kết thúc Đến lúc đó một khối thượng truyền Ngươi còn có bao nhiêu hảo ca phương cảnh ngược lại là nói mây trôi nước chảy, vu mộng cả kinh canh cầm đều nhanh đến rơi xuống. Phật nói. Không thể nói. Không thể nói. Bất quá ngươi chỉ cần biết phương cảnh xuất phẩm. Tất nhiên thuộc tinh phẩm là được rồi. Phương ca, ngươi xem ta như thế nào dạng vu mộng một vút mái tóc cười tủm tỉm nói. Ngươi muốn làm gì sắc dỗ ta ta cho ngươi biết à. Ta còn vị thành niên. Tháng này mới tròn 18. Ngươi đây là Phạm Pháp. Ha ha ha triệu lỗi một bên nghe được cười to. Nhìn thấy vu mộng nén giận ánh mắt sau lại nghẹn xuống. Chỉ là bại lộ trong không khí hai bài răng trắng như thế nào cũng không che giấu được. Phi ngươi nghĩ gì thế vu mộng mặt đỏ lên. Ta là muốn mấy ngươi giúp ta chế tạo riêng một ca khúc. Giá tiền ngươi mở. Nhà phải không phương cảnh chuyến này mục đích thứ hai chính là đề cao danh tiếng Tương lai bán ca bán chạy điểm Không nghĩ tới nhanh như vậy khách hàng liền tới nhà Nhưng nói chuyện làm ăn không thể đáp ứng quá sảng khoái Không phải hàng liền không tốt bán Phương cảnh giả ra một mặt khó xử bộ dáng Há hốc mồm lại ngậm miệng Khó xử sao ngượng ngùng trách ta càn dỡ Người coi như ta không nói Vu mộng còn tưởng rằng hắn không nghĩ bán Dù sao ra một bài hảo ca không dễ dàng Ai sẽ tùy tiện lấy ra bán hơn nữa Phương Cảnh ngón giọng không kém Hiện tại lại là suất đảo ngay miệng Đem đến từ mình hát khả năng lớn hơn Đừng a ta không nói không cho ngươi viết Phương Cảnh gấp Này cô nương thế nào liền không hơn nói Hỏi nhiều vài câu sẽ chết a ta Chỗ này ngược lại là có mấy thủ thích hợp nữ sinh hát Là ta tiêu tốn rất nhiều thời gian. Xây một chút sửa đổi một chút. Thức vô số suốt đêm mới hoàn thành. Cũng không biết ngươi muốn cái gì giá vị. Cho nên vừa mới suy nghĩ một chút. Không nghĩ tới bị ngươi hiểu lầm. Giá vị có ý tứ gì vu mộng có chút mơ hồ. Thế nào còn điểm giá vị đâu không phải trực tiếp lấy tiền liền ốt sao khổ khổ lại như vậy. Ta đem ca điểm vì mấy cấp bậc. Tam lưu. Nhị lưu. Nhất lưu, kinh điển, đẳng cấp khác biệt, giá vị cũng khác biệt. Tam lưu một bài năm, tám ngàn, nhị lưu hai vạn, nhất lưu mười vạn. Ngươi xem một chút chọn cách nào giá vị vu mộng trợn mắt há hốc mồm. Lần đầu tiên trông thấy có người bán ca giống như bán đồ ăn. Ngươi cho là thịt heo đâu rồi, còn điểm thần móng trước triệu lỗi vò đầu. Không phải, nghe ngươi ý tứ này. Ngươi còn có thể biết ca hỏa không hỏa. Hỏa đến loại nào trình độ đương nhiên nếu là điểm ấy tự tin đều không có. Ta còn bán cái gì ca? Phương Cảnh ngực đập đến vang ầm ầm trong vòng 7 ngày, không có lý do trả hàng. Dù sao nữ sinh ca Phương Cảnh cũng hát không được còn không bằng lấy ra bán bao nhiêu lời ít tiền. triệu lỗi nghe được mí mắt trực nhảy. Lần đầu tiên trông thấy như vậy cuồng người. Loại lời này sợ là hương giang kia vì ca thần đều không dám nói đi một ca khúc không có phát hành phía trước Ai dám bảo đảm có thể họ có đôi khi ngươi cảm thấy rất tốt Nhưng cũng chỉ là ngươi cảm thấy Người xem không thèm chịu nể mặt mũi ngươi có thể làm sao thấy vu mộng do dự Không biết suy nghĩ gì Phương cảnh quyết định thêm một mồi lửa Loại này đại dây béo bỏ lỡ liền không có Không phải ta khoát lác trước mấy ngày ta hát 17 tuổi mùa mưa ngươi nghe kia ở ta nơi này cũng chỉ là nhị lưu Không thể nào vu mộng chấn kinh Bài hát kia bên ngoài bây giờ đều truyền âm lên Đặc biệt là tại các đại trường trung học Rất phù trẻ tuổi học sinh hoan nghênh Không nghĩ tới phương cảnh lại còn nói chỉ là nhị lưu Nhị lưu đều hỏa thành như vậy Này nhất lưu còn phải rồi suy nghĩ thật kỹ đi Quá cái thôn này liền không có cái tiệm này Ta muốn mua một bài nhị lưu Ngươi có sao nghĩ nghĩ Vô mộng cắn răng nói Lấy nàng hiện tại điều kiện Cũng chỉ mua được cái giá này vị vì... Nếu như hiệu quả thật Cùng phương cảnh nói đồng dạng kia Hai vạn khối tuyệt không thua thiệt Có bao ngươi hài lòng Phương cảnh cười đến vui nở hoa Mở cửa đại cát Chuyến này không giả Đây chính là hai vạn khối Nhớ tới sơ trung ném ra đi bài hát kia trong lòng đều đang chảy máu Phóng hiện tại hắn chí ít bán 10 vạn 8 vạn Có bút sao ta lập tức viết cho ngươi Không mang, ngươi chờ một chút, ta cách này đi tìm việc làm nhân viên muốn Nói xong vu mộng đứng dậy liền muốn chạy tới tìm Ai là Phương Cảnh chuẩn bị lên đài mau tới đây nghe được nhân viên công tác gọi Phương Cảnh không dám chấm trễ Chứ không vội sống Chờ ta vài phút Trở lại hắn nói Nói xong không đợi vu mộng phản ứng Cầm lấy vi ta một hồi chạy chậm đi qua Tại nhân viên công tác dẫn sắt xuống tới đến đại bạc màn sau lưng Phút đồng hồ trên hậu trường ca môn xuống tới Phương Cảnh đi lên Nửa đường hai người gặp nhau Phương Cảnh cảm thấy nhìn quen mắt Nhưng tạm thời lại nghĩ không ra Ba vị lão sư tốt Ta gọi phương cảnh kế tiếp biểu diễn là chính mình bản gốc ca khúc tuổi thơ. Bái đợi chàng hạ trên lòng bàn tay biến mất, phương cảnh mới tới gần microphone tự đàn tự hát. Bên hồ nước cây rong thượng ve sầu ở từng tiếng kêu mùa hè bên thao trường đu dây thượng có con bướm rừng ở phía trên trên bảng đen lão sư phấn viết liếu diếu viết không ngừng. Bài hát này làn điệu vui sướng, đại nhập cảm rất mạnh. Tuổi thơ Tên như ý nghĩa chính là nhi đồng thời kỳ 5 tháng, mùa hè, thao trường, đu dây, hồ điệp, bảng đen, chỉ là trong nháy mắt, hiện trường người xem liền bị đưa vào tràng cảnh, thoáng cách trở lại khi còn nhỏ, đọc sách lúc ngốc manh 5 tháng. Lớp bên cạnh nữ hài kia như thế nào còn không có đi qua ta phía trước cửa sổ trong miệng đồ ăn vặt tay bên trong manga trong lòng mối tình đầu tuổi thơ đều là phải chờ tới trước khi ngủ mới biết được công khóa chỉ làm nhất điểm điểm đều là muốn tới kiểm tra về sau mới biết được nên niệm sách không có niệm một tất thời gian tất kim lão sư nói qua tất kim khó mua thốn quang âm một ngày lại một ngày một năm rồi lại một năm mơ mơ màng màng tuổi thơ. Đạo sư trên ghế Hàn hồng một bên dùng ngón tay đánh nhịp, một bên dư vị ca tử. Bài hát này viết thật tốt. Ngắn ngủi hơn 100 chữ bao quát toàn bộ tuổi thơ. Tiểu hải tử ngây thơ. Đơn thuần. Ham chơi. Đối với nữ hải tử ngây thơ yêu thích. Đối với lớn lên mong đợi. Hoa lạp lạp lạp á vừa mới hát xong. Toàn bộ hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hoàng Tiểu Minh không kịp chờ đợi phát biểu. Ngươi là một thiên tài. Thật. Có thể đem ca hát vào ta một cách ngũ âm không được đầy đủ người trong lòng. Ngươi thật ghê gớm. Vừa mới toàn bộ hành trình ta đều là đi theo ngươi tiếng ca đi. Đất bùn thao trường. Đu dây. Lão sư. Lên lớp đọc man ra. Trước khi ngủ mới biết được bài tập không làm xong. Còn có lớp bên cạnh nữ hài. Quầy bán quà vặt. Ta cảm giác ngươi hát chính là chúc ta thế hệ này người tuổi thơ. Ngươi có hứng thú hay không đến ta công ty phát triển cho ta phim ảnh TV kịch sáng tác bài hát ai ai ai Hoàng Tiểu Minh. Ngươi làm gì đâu còn không có xuống đài. Loại này sự tình đừng lại phía trên nói. Hàn Hồng bất mãn nhìn Hoàng Tiểu Minh một chút. Lập tức nói. Phương Cảnh. Ta công ty cũng sai người. Theo ta đi mang ngươi bắt đầu diễn sướng hội vui chơi giải trí theo Tống nghệ bắt đầu không ba chương 37 xôn sao ta nói các ngươi hay có thể hay không khiêm tốn một chút nhân gia tiểu hỏa tử còn chưa nói cái gì đâu Lý Văn buồn cười nhìn hàn hồng cùng Hoàng tiểu Minh C cám tạ hai vị lão sư thưởng thức ta nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ Phương cảnh không có đồng ý cũng không có cự tuyệt mà là đánh một cách liếc mắt đại khái ai cũng không đắc tội Loại trường hợp này nói lời người nào tin người đó là kẻ ngu Có lẽ nhân ra cứ như vậy thuận miệng nói Lại nói Hàn Hồng cùng Hoàng Tiểu Minh cũng không phải lựa chọn tốt nhất Hàn Hồng công ty vẫn luôn làm chính là âm nhạc hối này Không thế nào kiếm tiền Không gặp liền nàng một người giữ thể diện phương cảnh muốn chính là đi qua nói đoán chừng phải mỗi ngày luyện ca hát Không biết lúc nào mới có thể ra đầu Hoàng Tiểu Minh chớ đừng nói chi là. Làm sinh ý ngược lại là có một bộ. Nhưng bồi dưỡng nghệ nhân hoàn toàn là tân thủ. Không gặp hắn từng ngày đều là mặt trái tim tức quấn thân. Mặt kể chụp phim truyền hình vẫn là thượng tống nghệ. Không có lần nào không bị đen. Chúng ta tôn trọng ngươi quyết định. Hàn Hồng gật đầu. Giống như ngươi bản gốc ca sĩ rất khó được. Ta thật không hy vọng ngươi bị mai một. Cho nên ta cho ngươi quả Cảm ơn lão sư Phương Cảnh 18 tuổi Ta xem ngươi từ khúc cay đột Không giống như là tân thủ Ngươi sáng tác bài hát bao lâu ta nói chính là sáng tác bài hát Không phải ca hát Chờ hàn hồng hỏi xong Lý Văn dùng bút gõ lên mặt bàn Một bên lần nữa xem Phương Cảnh tư liệu một bên hỏi Ta sơ trung liền bắt đầu nếm thử viết Khi đó nhàn dối thời gian cũng nhiều cho đến bây giờ nhiều năm. Lâu như vậy. Vậy ngươi viết bao nhiêu bài hát không biết. Không có đếm qua. Bất quá rất nhiều đều là nước bọt ca. Hát chơi đâu. Lý Văn lập tức tinh thần tỉnh táo. Phản phất bắt được một đầu thú vị con mồi. Ta xem ngươi trên tư liệu viết xuất sinh nông thôn. Khi còn nhỏ gia đình điều kiện cũng không tốt. Có hay không nghĩ tới bán ca theo ta được biết mấy năm này âm nhạc thị trường cũng không tệ lắm. Bán ca đối với lúc ấy ngươi hẳn là một cách lựa chọn rất tốt. Ba vị đạo sư. Toàn trường mấy trăm người ánh mắt tụ tập tại phương cảnh trên người. Một cách 18 tuổi nam hài có thể viết ra như vậy kinh điển như vậy ca. Không thể không nói có điểm làm cho người ta hoài nghi. Lý văn mặt ngoài là hỏi hắn bán ca chuyện. Kỳ thật cũng là biến tướng làm hắn giải thích ca tồn tại Có khả năng hay không là người khác làm văn hộ Có nghĩ qua Phương Cảnh cười cười Không chỉ có nghĩ tới Ta còn đã làm Sơ trung thời điểm ta ném qua âm nhạc công ty Bất quá đá chìm đáy biển Ta còn tưởng rằng là nhân ra chướng mắt thẳng đến sau một thời gian ngắn ta tại ven đường âm hưởng điểm nghe được bài hát kia Sửa lại mấy cách từ, sửa lại mấy cách âm ca danh đô không thay đổi Hiện tại bài hát này đều còn tải mấy cách âm nhạc bảng bên trên sắp xếp trước 10 Oanh toàn trường xôn sao Chẳng ai ngờ rằng đảo sư thuần miệng hỏi một chút thế mà đào ra như vậy đại nhất cái dư Lừa gạt ca đây cũng quá vô sỉ Xem ra cách này âm nhạc công ty lai lịch cũng không nhỏ Căn cứ phương cảnh nói Bài hát này đã diện thế nhiều năm Nhưng có thể chiếm cứ âm nhạc bảng trước 10 đồng dạng đều là làm đỏ ca sĩ Thậm chí không thiếu thiên vương cấp nhân vật Lý Văn suy nghĩ viện vông không có lên tiếng Âm nhạc bảng trước 10 nhân vật nàng dám đắc tội Nhưng đắc tội không nổi nhân ra sau lưng công ty Thấy phương cảnh nhìn nàng chầm chầm Toàn trường người xem cũng chờ nàng đáp lời Suy nghĩ một chút vẫn là nhắm mắt nói Ngươi lúc đó không nghĩ tới đăng ký bản quyền sao nếu như không có đăng ký bản quyền ngươi là cáo bất quá nhân ra. Làm không tốt còn muốn gánh pháp luật trách nhiệm. Ta lúc ấy đều nhanh đói. Đâu còn có tiền đăng ký bản quyền hơn nữa bọn họ là công ty lớn. Ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này. Lý Văn nhẹ nhàng thở ra. Nói cách khác này tất cả đều là ngươi một bên lời nói ngươi cũng không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh kia là ngươi ca phương cảnh nhếu mày. Đây là muốn cho hắn đánh lên lừa đảo nhãn hiệu a nếu như hôm nay giải thích không rõ ràng. Về sau sợ rằng sẽ là hắn một đại chỗ bẩn. Khi đó hắn hẳn là còn trẻ tiểu hài tử không có bản quyền ý thức rất bình thường. Hàn Hồng nhìn chầm chầm Lý Văn một chút sau đó thay phương cảnh nói chuyện. Hoàng Tiểu Minh gật đầu. Trong nước bản quyền ý thức vốn là không quá mạnh. Các loại lấy trộm làm dụng quá nhiều. Ta cũng là mấy năm này mới bắt đầu chú trọng. Nói đúng Lý Văn cười khẽ đối với âm nhạc ta cảm thấy vẫn là nghiêm cấm một chút tương đối tốt. Phương cảnh, ngươi quay đầu đem nhà nào tên công ty nói cho ta, ta cho ngươi đòi cách công đạo. Hàn Hồng luôn luôn mắt bên trong dung không được hạt cát. Nổi trận lôi đình. Tính bướng bình thoáng cách liền lên đến rồi. Dưới bàn. Hoàng Tiểu Minh dùng chân nhẹ nhàng đụng đụng nàng. Ý là không sai biệt lắm được rồi. Đừng lại đem sự tình làm lớn đến lúc đó tốn công mà không có kết quả. Cám ơn Hàn Hồng lão sư chuyện này trải qua nhiều năm như vậy. Ta cũng không muốn truy cứu. Phương Cảnh Bái cảm kích nói. Muốn bảo hoàn toàn buông xuống là giả. Chỉ bất quá đem sự tình chọc ra đến đối với hắn một chút chỗ tốt đều không có. Nhiều nhất bồi mấy vạn khối tiền. Nhân ra không đau không ngứa. Hắn liền thảm rồi. Về sau tại vòng âm nhạc không nơi sống yên ổn. Không có mấy người dám dùng hắn. Lý Văn nhìn về phía Hàn Hồng. Không truy cứu coi như xong. Có lẽ đây là chuyện tốt. Lại nói hắn cũng không có đăng ký bản quyền. Thư kiện đều đánh không thắng. Phương Cảnh khóe mắt giật một cái Này nữ cùng hắn có thù a ngượng ngùng Lý Văn Lão Sư Mặc dù ta không có bản quyền Nhưng ta vẫn là có chứng cứ Lúc ấy ta ngoại trừ gửi qua bưu điện một phần Còn dùng hòm thư phát qua Ghi chép vẫn còn Hiện tại cũng còn không có xóa bỏ Ta không muốn truy cứu không phải ta trột giả Mà là ta không nghĩ nhiều chuyện mà thôi Ta tin tưởng ta có thể viết ra so kia tốt hơn ca. Đại khí Hoàng Tiểu Minh dơ ngón tay cách lên. Trở lại chuyện chính. Trận này ta cho ngươi quá. Trở về nhỉ ngơi thật tốt. chờ mong ngươi trận tiếp theo càng đặc sắc biểu diễn. Nháy mắt bên trong bị đánh mặt. Lý Văn có điểm xấu hổ. Cười lớn cho phương cảnh qua. Toàn phiếu thông qua. Phương cảnh lần nữa tấn cấp. Mới vừa trở lại phía sau màn. Vu mộng không kịp chờ đợi vây quanh. Bát quái chi hỏa cháy hừng hực. Phương Cảnh. Cho tỷ nói một chút cái kia sao ca nhạc là ai lừa ngươi cách nào bài hát chịu lỗi làm bộ không thèm để ý. Nhưng cũng vịnh tai lắng nghe. Làm ăn dưa quần chúng Đoán chừng không có ai xem náo nhiệt nhàn sự lớn. Phương Cảnh thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Nhỏ giọng nói một cái tên. Vu mộng chấn kinh. Cứ nhiên là hắn đây chính là toàn dân thần tượng. Cha cha trước kia hắn vẫn là ta thần tượng. Không nghĩ tới là loại này người. Bất quá may mắn ngươi không nói ra. Không phải hắn những cái đó vô não phấn có thể phun chết ngươi. Đúng rồi ngươi không phải muốn cho ta sáng tác bài hát sao giấy bút ta đều tìm. Lúc nào viết đi qua vừa mới một màn này. Vu mộng đối với phương cảnh đón lấy cho nàng ca càng thêm chờ mong. Trước đó nàng còn có chút lo lắng bị lừa gạt, hiện tại trong lòng sầu lo quét sạch sành sanh. "Đừng nóng vội a, ta đói bụng, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm một bên ăn một bên viết." "Đúng đúng đúng, ăn cơm quan trọng." Triệu Lỗi cuồng gật đầu, hắn theo buổi sáng đến hiện tại liền ăn một cái bánh bao, đã sớm đói chịu không được. "Trách ta cân nhắc không chu toàn đi thôi, cũng tùy tiện chúc mừng ba người chúng ta thuận lợi tấn cấp." Vu mộng là xuyên tỉnh người, cố ý tìm một nhà món cay tứ xuyên. Quán điểm một bàn món cay tứ xuyên thừa dịp đầu bếp xào rau công phu, phương cảnh giúp vu mộng đi từ khúc viết. Không đến 20 phút, toàn bộ hoàn thành. Vu mộng giống như mê mũi tựa như cầm phổ niệm niệm lại nhảy. Phương cảnh cùng chịu lỗi còn lại là ăn đến quên cả trời đất. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không ba chương 38 hiệp ước cầu đẩy phiếu còn không có cơm nước song xuôi phương cảnh liên tiếp vào điện thoại. Là tiết một tổ chủ hoạch đánh tới. Làm hắn lập tức đến đông phổ vùng mới giải phóng một nhà hàng đi. Có chuyện tìm. Hà Khang sinh tìm ngươi làm gì sẽ không là muốn ký ngươi đi chịu lỗi mò một đũa quả ướp cá, mơ hồ không rõ nói. Không phải hắn muốn trộm nghe. Vừa mới phương cảnh nghe điện thoại không có tránh Khoảng cách gần như thế muốn nghe không đến đều có điểm không có khả năng Vu mộng đầy mắt gen tị Thật sao nói như vậy ngươi muốn xuất đảo rồi thoáng cách theo sợi cỏ leo đến điện đường Đây là bao nhiêu người chuyện cầu cũng không được Hát đối tay mà nói Không có quản lý công ty ký kết cùng cô hồn giá dụng không có gì khác biệt Vào hôm nay đào thải người bên trong liền có mấy cái phấn đấu vài chục năm sởi cỏ. Ngón giọng không kém. Khổ vì không có quản lý công ty nguyện ý đóng gói bọn họ. Một khi có người nguyện ý phủng. Tăng thêm chính mình nỗ lực. Hiệu quả kia tuyệt đối so với chính mình một người đơn đả độc đấu tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Ta cảm thấy không giống lắm phương cảnh lắc đầu. Nếu như ma đô truyền hình sự định ký ta. Kia đến hẳn là bọn họ nghệ nhân bộ. Sẽ không là cái tiết mục chủ hoạt. Mà đô truyền hình kỳ hạ mười mấy gia đình công ty. Trong đó truyền hình điện ảnh âm nhạc tống nghệ đều có liên quan đến. Tại địa phương tuyệt đối là có sức mạnh nhất địa đầu xa. Muốn ký hắn như vậy một cách không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Căn bản không cần đến phái nhất đương tiết mục chủ hoạt tới. Tùy tiện một người nghệ sĩ bộ nhân viên đều có thể. Vậy cũng không nhất định, có lẽ nhân ra coi trọng ngươi đây vu mộng xem thường. Được rồi, vẫn là đừng đoán mò, có phải hay không đi thì biết, ta đi trước, ngày mai gặp. Đánh xe taxi. Sau 15 phút phương cảnh đến Hà Khang Sinh nói tới phòng ăn. Mới vừa vào cửa trông thấy bên cửa sổ Hà Khang Sinh hướng hắn vẫy gọi. Trừ cách đó ra còn có một cách hơn 30 tuổi nữ nhân. Một thân trang phục nghề nghiệp. Tóc kéo lên. Khôn khéo ra rằng Hà tiên sinh tìm ta ngồi xuống nói Không phải ta tìm ngươi Là nàng tìm ngươi Nha phương cảnh cùng Hà khang sinh ngồi một loạt Nghe vậy nhìn một chút cách này nữ nhân Lông mày tỉ mỉ Họ đảm trăng Từng tia từng tia nước hoa Khiến cho người tâm thần thanh thản Nhưng kia sắc bén ánh mắt Cùng cẩn thận tỉ mỉ khí chất Lại biểu hiện ra mấy phần bá đảo nữ cường nhân phong phạm Người tốt Ta gọi Dương Nịnh, hoan thủy thế giới truyền hình truyền thông người đại diện, đây là ta danh thiếp. Đánh giá phương cảnh mấy giây. Này vị nữ cường nhân đứng lên cười dối ra bàn tay trắng nõn Sau đó đưa ra một trương màu trắng danh thiếp. Dương tỷ ngươi tốt, ta là phương cảnh. Hoan thủy thế giới. Tại cách này đại ngạc trước mặt phương cảnh không dám sĩ diện. Vô cùng khách khí vương tay nắm chặt lại tay. Chỉnh trọng nhận lấy danh thiếp nhấc lên cách này công ty người bình thường khả năng không biết. Nhưng nếu là nói chuyện này nhà công ty nghệ nhân cùng đầu tư phim truyền hình liền đắc hiểu. Cổ kiếm kỳ đàm. Thanh vân trí. Cung khóa tâm ngọc. Cung tỏa châu liêm. Trộm mộ bút ký. Mặt nạ. Đại đường vinh diệu. Thắng nữ đại giới. Vượt qua 30 bộ truyền hình điện ảnh kịch ở kiếp trước. Đây đều là bọn họ công ty xuất phẩm đầu tư. Kỳ hạ nghệ nhân có Lý Dịch Phong, Tần Tuấn Tiết, Vương Kính Tùng, Dương Tử, Dương Dương, Mao Tử Tuấn chờ hơn 50 vị nghệ nhân. Ngoài ra còn có trên danh nghĩa tại bọn họ Kỳ hạ hợp tác Dương Mịch phòng làm việc, Đường Yên phòng làm việc, Trần Vĩ Đình phòng làm việc, Lưu Khải Uy phòng làm việc, Giả Nai Lượng phòng làm việc. Hàng năm luôn có một đoạn thời gian tivi cùng quay đều bị bọn họ công ty bá bình phong. Danh sưng cổ trang giới nửa giang sơn. Lão Dương, ta còn có việc, các ngươi trò chuyện. Hà Khang Sinh tìm cái cớ rời đi. Đi thong thả không tiến, hôm nào mấy ngươi ăn cơm. Dương nỉnh bưng cà phê nói, muốn uống cái gì tùy tiện điểm, hôm nay coi như ta. Một ly trà đi đợi phục vụ viên đem trà đưa tới. Phương Cảnh nhấp một miếng biết rõ còn cố hỏi. Không biết Dương Tỷ tìm ta có chuyện gì đối phương có thể tìm tới cửa. Hẳn là muốn đem hắn ký vào hoan thủy. Chỉ bất quá Phương Cảnh không tốt nói thẳng. Loại này sự tình đối phương mở miệng tương đối tốt. Không có gì đơn thuần làm việc đi ngang qua, lát nữa liền phải đi. A chỉ đùa một chút, nhìn đem ngươi dọa. Dương nịnh nhích miệng lên nhìn ngấm tươi cười Tiểu thí hài tại lão nương trước mặt trang thâm trầm Cùng ngươi muốn không sai biệt lắm Ta tới là đại biểu hoan thủy ký ngươi Sợ ngươi hiểu lầm ta là lừa đảo mới kêu lên lão hà Thế nào có hứng thú hay không gia nhập chúng ta hoan thủy Ta xem ngươi ngoại hình không sai Hào hào đóng gói một chút Qua mấy năm chính là kế tiếp Lý Dịch Phong Đúng rồi Lý Dịch Phong ngươi biết A năm nay cổ kiếm kỳ đàm chính là hắn diễn viên chính. Hiện tại đã hỏa lần nửa bầu trời. Phương cảnh gật đầu. Hắn làm sao có thể không biết Lý Dịch Phong. Coi như chưa có xem hắn tác phẩm. Ngẫu nhiên quay bô hoi sợt cũng thường xuyên nghe được hắn tên. Về phần cổ kiếm kỳ đàm càng là quen đến không được. Không phải nói bộ này kịch nhiệt. Mà là kịch bên trong từ trên xuống dưới tất cả đều là hoan thủy người. Nam chính nữ chính liền không nói. Dương mịt nhân viên liền có bốn năm cái. Mặt khác lôi nghiêm diễn viên. Bản Lam can thôn trưởng diễn viên. Tôn Nguyệt ngôn diễn viên. Tiểu Hắc cầu diễn viên. Những này tất cả đều là hoan thủy nhân viên. Toàn bộ kịch liền hắn toàn ra, không thể không nói đổi hình cường đại. Hơn nữa muốn chính là gia nhập Hoan Thủy cũng không tệ. Hắn không thiếu ca. Thiếu bất quá là hiện ra bình đại cùng chuyên nghiệp marketing đoàn đội. Lấy Hoan Thủy phù sa không lưu dụng người ngoài tác phong trước sau như một. Làm không tốt còn có thể hỗn hai bộ phim truyền hình. Chúng ta công ty cùng ma đô truyền hình có hợp tác. Tăng thêm ta cùng lão hà là bằng hữu. Là hắn hướng ta để cử ngươi. Ngươi cả ta, ta nghe rất có thiên phú gia nhập ta đoàn đội, ta sẽ không mai một ngươi." Dương Nghịn theo túi bên trong lấy ra một phần hợp đồng đưa cho Phương Cảnh. "Đây là một phần cấp cơ hợp đồng, cũng chính là tân nhân ước. Bình thường mới xuất đạo đều là loại này hợp đồng. Ngươi xem một chút, có cái gì không hiểu có thể hiện tại hỏi ta." Dương Nghịn lôi lệ phong hành, nói xong tự mình uống cà phê. Hết thầy 15 trang. Phương cảnh cầm lên từng tờ từng tờ nhìn kỹ đặc biệt là càng nhỏ chứ càng phải thấy rõ ràng. U Vinh Quy Quy Mơ Hợp đồng rất tốt tiêu chuẩn bá vương hợp đồng. Hợp đồng kỳ là 5 năm. Nghệ nhân tiền kiếm được 4 giờ 2 phút. 4 chia Công ty 4 thành Người đại diện 2 thành Nghệ nhân 4 thành Công ty phụ trách tìm sống Nghệ nhân làm việc Cũng có thể chính mình tiếp Trong 5 năm không thể trái với điều ước Bằng 0500 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng Nửa giờ sau phương cảnh toàn bộ xem hết Đem hợp đồng phóng bàn trên Nhìn về phía dương nịnh Ta muốn hỏi một chút Ngươi vì sao lại chọn chúng ta Bởi vì ngươi giá trị buôn bán phù hợp ta ký kết tiêu chuẩn Cho nên liền ký Không có quá nhiều vì cái gì Ta có thể hiểu thành ngươi sở dĩ cho ta này phần hợp đồng. Là bởi vì ta giá trị buôn bán chỉ chỉ giá cái giá này vì không sai ngươi có thể cho lại như vậy. Tân nhân suốt đảo chúng ta muốn đầu nhập tài chính. Còn có đại lượng nhân lực vật lực. Bình thường hai năm trước công ty đều là không kiếm tiền. Vậy nếu là ta ngay từ đầu liền có thể kiếm tiền đâu ngươi dương nình quái gì nhìn phương cảnh một chút. Kiếm tiền không phải dễ dàng như vậy. Ngươi bây giờ một không có tên tuổi hay không có tác phẩm, chỉ dựa vào kia hai bài ca tiêu phí không được bao lâu. Nếu như ta tiến vào hoa hạ mộng chi thanh trước mời, vậy coi như không tính tân nhân tiểu hỏa tử, ngươi suy nghĩ nhiều. Dương Nịnh cười. Ta này phân hiệp ước chính là theo hoa hạ mộng chi thanh trước mời cho ngươi tính. Không phải ngươi từ đâu ra cấp cơ ước bình thường người mới đều là trước đi công ty làm ba năm luyện tập sinh. Một tháng 18 Lúc nào công ty có vị trí lại cho ngươi cơ ước Phương Cảnh Đại Hãn Kia muốn như thế nào tài năng cầm tới cấp bơ ước Trước năm ngươi tiểu tử liền như thế nào Mướng Bình Dương mình che chán Cố lên hảo Nam Nhi biết a biết Phương Cảnh gật đầu Lý Dịch Phong mã Thiên Vũ Kiều Nhậm Lương Bộ Ba Giáp Tỉnh Bách Nhiên Vương Truyền Quân Phó Tân Bác Những minh tinh này đều là cái kia tiết mục xuất đạo. Lý Dịch Phong là thứ tám danh xuất đạo, lúc trước hắn cầm cũng là cơ ước, mấy năm này mới sửa A ước. Cho nên cơ ước cũng không phải không tốt. Chỉ cần ngươi cố gắng. Tương lai đỏ lên không cần ngươi mở miệng. Công ty tự nhiên sẽ đem ngươi hiệp ước đẳng cấp tăng lên. Phương cảnh ta chính là muốn hỏi một chút muốn như thế nào tài năng cầm bơ ước dương nịnh. Trước ba ngươi chỉ cần có thể tải hoa hạ mộng chi thanh cầm tới trước ba, ta liền cho ngươi bơ ước. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không ba chương 39 dẫn người tới cầu đẩy phiếu đa tạ dương tỉ. Ta nhất định sẽ tận lực vọt tới trước ba. Dương định không kiên nhấn khoát tay. Ta xem qua ngươi biểu diễn. Liều mạng trước 10 vấn đề không lớn. Nhưng trước ba không phải như thế nào dễ dàng. Muốn ta nói ngươi vẫn là đem này phần hợp đồng ký đi. Sớm một chút an tâm không tốt sao ta tin tưởng chính mình đúng rồi Dương tỉ. mơ ước chừng chỗ tốt gì Dương nịnh mí mắt trực nhảy. Có cố muốn đánh người xúc động. Ngươi không biết vừa mới còn hung hăng hỏi người hướng chỗ cao đi. Nước chảy chỗ trúng. Người nếu là không có mộng tưởng. Kia cùng cá khô có gì khác biệt lại nói ta có chút lòng cầu tiến không phải chuyện tốt sao bơ ước bình thường nhằm vào mấy suốt đảo mấy năm. Có nhất định phấn ti cùng tác phẩm nghệ nhân. Phúc lợi là một năm chí ít hai bộ kịch. Ba phen hoặc là tứ phiên. Còn có chính là ba kỳ tống nghệ. Tiền lương đãi ngộ. Cũng so cơ hẹn xong 4.1. 5 tỷ lệ công ty 4, người đại diện 1, nghệ nhân 5. Phương cảnh có điểm xúc động. Quả nhiên công ty lớn chính là không giống nhau. Mơ ước liền có phim truyền hình có thể chụp. Còn có thể thưởng tống nghệ. Được rồi. Nên nói ta cũng đã nói. Hợp đồng ngươi lấy về. Lúc nào muốn ký gọi điện thoại ta. Bất quá tốt nhất nhanh lên. Ta thổ hạ nghệ nhân nhanh đầy viện. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương tỷ đi thong thả. Ra phòng ăn. Phương cảnh không có trực tiếp trở về khách sạn Mà là chạy quán nên Cấp tốc tra tìm hoan thủy công ty trang web Dương Nịnh 32 tuổi Hoa hạ truyền thông đại học tốt nghiệp Nguyên đi về đông truyền hình truyền thông công ty Trần Hải đợt người đại diện Đến nay năm 7 tháng từ chức Tháng 8 đặt chân hoan thủy trước mắt thủ hạ không một nghệ nhân Không đúng có luyện tập sinh ba cái Nhìn thấy phần tài liệu này Phương cảnh xem như biết dương nịnh vì cái gì vội vã ký chính mình. Hóa ra là tay bên trong không tướng. Nóng lòng chiêu binh mãi mã. Ngay kế tiếp. Mới vừa đến. Ma đô truyền hình vu mộng liền truy vấn ngọn nguồn. Như thế nào? Ký không đãi ngộ như thế nào không có đâu hợp đồng còn tại ta phòng bên trong. Ta muốn nhìn nhìn lại. Ngốc đi ngươi có hợp đồng còn không ký quá cái thôn này nhưng là không còn tiệm này. Phương Cảnh lắc đầu. Ngươi vẫn là quan tâm tốt chính mình đi. Hôm qua ca luyện đến đâu rồi đừng đến lúc đó như xe bị tuột xích. Yên tâm đi thỏa thỏa. Vu mộng vỗ vớ ngực. Đúng rồi. Ngươi không nói ta suýt nữa quên mất. Thẻ ngân hàng cho ta. Tiện còn không có cho ngươi. Phương Cảnh đọc lên một chuỗi số thẻ cho nàng. Vu mộng dùng di động ghi lại. Không có vài phút phương cảnh liền thu được hai vạn khối nhập trướng. Nhà bên trong có lương. Trong lòng không hoàng hốt. Giờ khắc này phương cảnh cảm thấy đi đường đều mang gió. Đi vào diễn phát sảnh. Bảy mươi người đứng thành ba hàng. Phía trước đứng chính là chủ hoạt Hà Khang Sinh. Ngoài ra còn có bảy tám cái trước ngực mang theo công bài nhân viên. Chúc mừng ngươi, không nghĩ tới chúng ta còn có thể này gặp được, chính là duyên phận vu mộng cùng phương cảnh chịu lỗi đứng một loạt đột nhiên một thân ảnh chen trúc tới quay đầu nhìn lại xác thực thẩm hảo ngươi còn không có đào thải đâu theo bản năng lời vừa ra khỏi miệng vu mộng liền biết phải đắc tội người không có cách nàng nội tâm thật là kinh ngạc đoàn người này bên trong những người khác đã sớm trở về nàng còn tưởng rằng thẩm hảo hải tuyển đều không có qua không nghĩ tới nhân gia không chỉ có quá hải tuyển sư tuyển cũng quá Hiện tại chính cùng nàng đứng một loạt. Ngượng ngùng, ta không phải ý kia, ý của ta là, ngươi không cần giải thích, ta hiểu. Thẩm Hạo không có nửa điểm không cao hứng, kỳ thật có thể một đường đi đến ta đây cũng cảm thấy vận khí rất tốt. Này hai vị là ngươi bằng hữu như thế nào cũng không giới thiệu một chút. Thẩm Hạo nhìn về phía Triệu Lỗi cùng phương cảnh. Vu Mộng cùng Thẩm Hạo không quen, nhưng mọi người đều nói, nàng cũng chỉ có thể kiên trì giới thiệu. Phương Cảnh chịu lỗi, đây là ta học trưởng thẩm hảo. Ngươi tốt, ngươi tốt, hai vị huynh đệ đã đều là người một nhà, về sau có khó khăn gì đều có thể tới tìm ta. Gặp gỡ như vậy, cách như quen thuộc, bất thiện ngôn từ chịu lỗi không biết nói cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Phương Cảnh ngược lại là trò chuyện đến, hai người một bên cười cười nói nói, không biết nói cái gì triệu lỗi chỉ là loáng thoáng nghe được cái gì có tiền hay không. An tính một chút hà khang sinh mới mở miệng sở hữu người đưa áng mắt tụ ở trên người hắn. Quy cổ cũ, ta đến tuyên trận tiếp theo quy tắc tranh tài. trận tiếp theo 70 vào 35. Lựa chọn hát bản gốc có thể đem bối cảnh âm nhạc ghi chép hảo giao cho nhân viên công tác. Những người khác hết thảy như cũ. Chế nhất sau này đem ca danh báo lên. Ngoài ra còn có một việc 3 ngày sau toàn thể thành viên đem đến tiết mục tổ cho các ngươi chuẩn bị ký túc xá Đến lúc đó điện thoại cùng hết thầy công cụ truyền tin đều sẽ tịch thu Ra ngoài nói cũng muốn đi qua phê chuẩn Cho nên các ngươi trước tiên cùng trong nhà đã nói Không muốn để bọn họ lo lắng Ta không hy vọng đón thêm đến cảnh sát điện thoại Nói chúng ta này lừa bán nhân khẩu Hà Khang sinh cường điệu không phải là không có đạo lý Năm ngoái liền có giữ thi nhân viên người nhà tìm không thấy người báo cảnh sát. Cho bọn họ mang đến không nhỏ phiền phức. Lão triệu. Người nói là cái gì không được chúng ta cùng liên lạc với bên ngoài hà khang sinh vừa đi. Vu mộng liền nhỏ giọng tại triệu lỗi bên tai nói thầm. Hẳn là sợ tiết mục nội dung trước tiên tiết lộ đi. Ai muốn thua tại trên mạng phàn nàn vài câu. Đem để nhất để nhị đều tung ra. Những người xem kia còn xem cái vượt. Hương đệ chỉ biết một mà không biết hai. Thẩm hảo dựa vào tới, hoa màu quen tiết mục tổ cũng là sợ có hầu tử đến trộm bắt ngô. Có ý tứ gì hắc hắc ngươi suy nghĩ một chút tương nam truyền hình mỗi giới nhanh nam siêu nữ đều đi đâu toàn ký bọn họ nhà mình công ty. Phù sa không lưu dụng người ngoài. Ngươi cho rằng tiết một tổ là làm từ thiện đem người phủng đỏ sau các cái khác công ty đến vứt không làm phong bế thức. Không cần mấy ngày liền bị lặng lẽ đào chân tường. Cho nên mới không được chúng ta ra ngoài cùng gọi điện thoại. Nói xong thẩm hạo nhìn phương cảnh một chút. Nhỏ giọng nói. Chỉ sợ không cần mấy ngày hẳn là liền sẽ có người tới tìm ngươi. Chúc mừng chúc mừng. Đến lúc đó cũng đừng quên diều sắt huyên đệ. Để... Thấy thẩm hảo lơ đáng đem ngón cái cùng ngón trò xoa một chút. Phương cảnh nháy mắt bên trong ý lính thần hội. Cả nước thông dùng thủ thí. Đã hiểu. Dễ nói. Dễ nói. Đại não nhanh chóng vận chuyển trong lòng tính toán như thế nào đem thẩm hảo bán đi thu giá bao nhiêu vị tương đối tốt. Nếu là chính mình ký hoan thủy. Mang cách luyện tập sinh qua đi hẳn là chuyện không lớn a hơn nữa thẩm hảo cũng không tính người mới tốt xấu thượng mấy vòng tiết mục một mơ tám mươi lăm vóc sáng lớn lên cũng xoáy thu giá tiền rất lớn bán hắn hai bài nước bọt ca đóng gói một chút lửa nhỏ không là vấn đề lão triệu các ngươi trước đi gọi món ăn vẫn là hôm qua vị trí cũ ta một hồi tới nói xong phương cảnh ôm thầm hạo bà vai hướng vừa đi vu mộng nghi hoặc hai người này mới vừa quen mà có như vậy quen hắn đây là làm gì đi chịu lỗi lắc đầu cười khẽ còn có thể làm gì bán đồ ăn thôi chỉ là không biết lần này cần tăng giá bao nhiêu phương cả có chuyện gì dễ nói ta có thể thay cái sao nhìn bảy tám mét bên ngoài đại đại vinh Cơ. hai chữ thẩm hạo nhìn không được nhà rảnh huyên đệ nếm trải trong khổ đau mới là người trên người địa phương khác nhiều người phức tạp không tốt nói chuyện làm ăn sinh ý thẩm hảo nghe được trọng điểm cái gì sinh ý phương cảnh cười thần bí hôm qua hoan thủy thế giới tìm được ta đúng rồi ngươi biết hoan thủy a lý dịch phong dương dương dương mịt đường in đều là này nhà công ty thẩm hảo hô hấp nhất trọng Bọn họ muốn ký ngươi hắn biết Phương Cảnh có tài. Bằng kia hai bài ca có quản lý công ty tìm tới cửa là chuyện sớm hay muộn. Nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. U, V, Quy, Quy, Mơ, Phương Cảnh gật đầu, khẽ hừ một tiếng. Kia Phương ca ngươi ý tứ là. Ta muốn mang cá nhân đi qua. Nhưng vu mộng năm thứ ba đại học. Còn có một năm khóa không đi được. chịu lỗi lại không thích câu thúc. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không ba chương bốn mươi gian thương phương cảnh cầu đẩy phiếu phương cảnh mới mở miệng liền miệng đầy lừa dối. Không có một câu nói thật. Hắn ngay cả chính mình đều không có ký kết. Từ đâu tới muốn dẫn người đi qua. Nhưng thẩm hạo không biết a thấy phương cảnh nói giống như thật nháy mắt bên trong liền tin tám thành. Hương đệ! ngươi xem ta như thế nào dạng thẩm hạo một mặt trình trọng. Ta năm nay đại học năm bốn. hiện tại ta ba công ty thực tập, tùy thời đều có thể rời đi. Mang ta tới, cái này ăn tình ta sẽ không quên, hơn nữa ta cũng không cho ngươi làm không công, ngươi ra cái giá. Phương cảnh khó xử, muốn nói lại thôi. Cái này danh ngạch là ta thay Triệu Lỗi muốn, mặc dù đi một chút ăn tình, nhưng bên kia nhìn qua hắn biểu diễn, là tán thành hắn. Hương để ta nói thẳng ngươi đừng để trong lòng. Chịu lỗi so ngươi ưu tú. Này ngươi thừa nhận A u Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thẩm hảo gật đầu. Chịu lỗi kia thủ chúng ta thời gian hắn cũng là nghe được. Ngoại trừ không có hắn xoáy. Phương diện khác hoàn toàn treo lên đánh hắn. Ta lo lắng nhân ra không muốn ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi có nào đem ra được thành tích phía trước mấy vòng mặc dù quá khứ Nhưng đằng sau ngươi còn có thể gánh mấy vòng muốn để người ta ghi ngươi Không nói trước mười Ít nhất phải trước hai mươi A vòng tiếp theo là bảy mươi vào ba mươi lăm Sau đó mới đến trước hai mươi Lưu lại đều là tinh anh Còn lại đám người này không có một cách là loại lương thiện Các ngươi tự hỏi lương tâm Có lòng tin đánh bại bọn họ sao thẩm hảo lắc đầu cười khổ Nói thật Ta cảm thấy vòng tiếp theo có thể hay không chịu nổi đều là vấn đề Phương cảnh vỗ hắn bả vai chớ nhục chí a Ta tìm ngươi đến chính là cho ngươi nghĩ biện pháp Vù mộng hôm qua cũng là cảm thấy không có cách nàng tìm được ta Làm ta bán bài hát cho nàng Ngươi cũng biết Ta viết ca rất nhiều Nhưng có chút không phù hợp ta tiếng nói Cho nên giữ lại cũng vô dụng liền cho nàng một bài Nói xong phương cảnh lấy điện thoại di động ra phát ra một đoạn âm nhạc Đây là du mộng hôm qua hát Đêm hôm khuya khót chuyển cho hắn Làm hắn nhìn xem còn có hay không muốn sửa địa phương Một phút đồng hồ ghi âm Mặc dù là thanh sướng Nhưng thẩm hảo vẫn là nghe ra tới Dựa vào bài hát này Vu mộng vượt quá vòng tiếp theo tuyệt đối không là vấn đề. Cầm đi cho một ít hạng hai ca sĩ làm chủ đánh ca cũng đủ. Không nghĩ tới phương cảnh thế mà bán cho vu mộng. Quả thực là phung phí của trời. Huynh đệ. Cái gì cũng không nói. Ngươi nói cái giá đi ta cũng muốn một bài. Chất lượng cùng cái này không sai biệt lắm là được. Phương cảnh một mặt khó xử. Nàng này thủ thật đắt nếu không ta cho ngươi thủ tiện nghi a không cần ta liền muốn loại này thẩm hảo cử tuyệt phương cảnh hảo tâm nói đùa làm cái mấy trăm khối ca lấy ra có làm được cái gì lại nói lấy giá trị con người của hắn cũng không kém chút tiền ấy phương cảnh không có nói giá tiền cúi đầu tại điện thoại lật tới lật lui một hồi tìm ra một đoạn hôm qua chính mình ghi chép thanh mở phát ra nút bấm, một hồi thô cuồng mang theo gào thét thanh âm truyền ra. Chúng ta không giống nhau, mỗi người đều có không giống nhau, gặp gỡ chúng ta ở đây ở chỗ này chờ ngươi, chúng ta không giống nhau, mặc dù sẽ trải qua khác biệt, sự tình chúng ta đều hy vọng kiếp sau còn có thể gặp nhau. Liên tiếp bật hai ba lần, Thẩm Hạo nghe được rất nghiêm túc, bất quá cái gì cũng không có nhớ kỹ. Mãn đầu ức liền một câu chúng ta không giống nhau. Phương cảnh nhìn không được đánh gãy. Như thế nào? Còn có thể à nào chỉ là có thể. Quả thực chính là thượng đầu. Thẩm hảo đại hỷ. Ta muốn tìm chính là loại thanh âm này. Loại này ta đừng nhìn có điểm nước bọt. Nhưng rất dễ dàng trôi chảy. Lửa cháy đến cũng nhanh. Ai đến đều có thể giống vài câu. Ngươi nói cái giá đi ta muốn. Phương cảnh quan sát một chút thẩm hảo. Gia hỏa này một thân trên dưới tất cả đều là hàng hiệu Không gọi giá cao đều có điểm có lỗi với hắn này áo liền quần Nếu không ngươi nhìn cho Mười vạn nếu là có soạn người tại này Nghe được phương cảnh lời này khẳng định phải nhảy dựng lên đánh người Mười vạn một ca khúc Thua thiệt hắn dám mở miệng Bình thường trên thị trường một ca khúc cũng liền một vạn khối tiền Đây là từ khúc toàn bộ tính đến một chút xanh ra làm thơ sẽ quý hơn một ít, nhưng đỉnh thiên cũng liền phương cảnh cái giá này. Đừng không tin, đây chính là thị trường. Những cái đó một ca khúc mang đến mấy ngàn vạn thu vào dù sao cũng là số ít. Hơn nữa nhân gia cũng không phải dựa vào ca kiếm. Ca đỏ lúc sau có nhân khí, sau đó nhận quảng cáo thượng tiết mục, tiếp đại nói, những cái này mới là đầu to. Dù là thẩm hảo trong nhà có tiền, Nghe được cái này báo giá sau cũng là khóe miệng giật một cái. Còn mẹ nó nhìn cho. Nhìn cho đều là mười vạn. Nếu là không nhìn cho được bao nhiêu cái đồ chơi này so đoạt còn tới nhanh. Mấu chốt là không mua còn không được. Không có bài hát này làm không tốt vòng tiếp theo liền muốn đào thải. Đắc phương cảnh nhíu mày nếu không tính. Không quý một chút không quý thầm hảo lắc đầu. Liền muốn này thủ. Ta không thiếu tiền. Số thẻ cho ta Lập tức đưa cho ngươi Phương cảnh ta chỉ là muốn nói quý coi như ngươi tiện nghi một chút Làm ăn sao trả giá trả giá rất bình thường Xem ra thẩm Hạo là hiểu lầm Cho là hắn không nghĩ bán Hợp tác vui vẻ phương cảnh tuôn ra chính mình số thẻ Dễ nói dễ nói cái kia Hương đệ ta ký ghét chuyện kia Ngươi bây giờ cũng còn chưa đi đến trước 20 đâu rồi Ký ghét chuyện có điểm sớm Chờ ngươi tiến vào trước hai mươi. Thời cơ chín mùi ta liền giúp ngươi hỏi. Thẩm hảo trong lòng vô số mãi nhi chạy qua. Hoa hạ văn hóa bác đại tinh thâm. Thời cơ chín mùi loại lời này có điểm huyền. Nếu là hắn thật trở về chờ phương cảnh tin tức. Chỉ sợ cho cốt lạnh đều không thấy được người. Huyên đệ nếu không nhiều giúp ta hỏi nhiều vài câu sau khi chuyển thành công ta cho ngươi số này. Thẩm Hạo dối ra 5 cái đầu ngón tay Phương cảnh hô hấp một thô 500 vạn khổ khổ khổ khổ thẩm Hạo sạc đến trợn trắng mắt Lão tử nếu là có 500 vạn còn cần đến đi ngươi phương pháp 50 vạn suy tính một chút Sau khi chuyển thành công ta tuyệt không khất nợ Một cầm tới hợp đồng ta liền cho ngươi Được Ta giúp ngươi hỏi một chút Bất quá có được hay không thật không dám bảo đảm Thực sự không được ngươi cũng đừng trách ta. Ta hiểu, làm hết sức mình nghe thiên mệnh, ta không trách ngươi. Vậy thì tốt, ta đi trước, để điện thoại, có việc sẽ liên lạc lại. Thấy ngân hàng tin nhắn biểu hiện tiền đã đến sổ sách, phương cảnh chuẩn bị rút lui. Nhìn phương cảnh bóng lưng rời đi. Thẩm Hạo đắc ý cười cười. 50 vạn mua trương ngành giải trí vé vào cửa quý sao không có chút nào quý. Những cái đó nghệ khảo lớp huấn luyện phí báo danh cũng không chỉ 50 vạn. Nghe nói còn có điện ảnh học viện lão sư ra ngoài trường khai ban. Học phí trăm vạn cất bước. Vào trường học còn phải khổ học mấy năm. Tốt nghiệp có thể hay không mò được một vai đều vẫn là không biết. Làm không tốt hoành cửa hàng chạy cả một đời diễn viên quần chúng. So với làm diễn viên. Thẩm hạo càng thích làm minh tinh. Hưởng thụ cách loại này vạn người truy phủng. Phía trước vùng sau đám cảm giác. Vẫn là ban đầu nhà hàng, phương cảnh đến thời điểm hai người đáp tài ăn. Một chút không gặp bên ngoài kéo ra ghế ngồi xuống, phương cảnh cầm bưng bát liền ăn. ngươi tìm thẩm hảo chuyện gì người kia không phải vật gì tốt. vu mộng dùng khăn giấy lau miệng. Bán ca bao nhiêu tiền mười vạn khổ khổ khổ món cay tứ xuyên quá cay triệu lỗi mới vừa uống xong một ngụm nước liền nghe được phương cảnh lời nói. Kém chút không có sạch chết. Mẹ nó mười vạn. Cái này cùng đoạt khác nhau ở chỗ nào. Hiện tại giá thị trường đều như vậy cao sao kích động như vậy làm gì ngươi cũng muốn mua mua không nổi. triệu lỗi lắc đầu. Quá đắt quá hắc chỗ nào hắc già trẻ không gặp có được hay không không phải ta thổi. Quay đầu thầm hảo đem ca phóng trên mạng. Phân phút mấy trăm vạn điểm kích lượng. Hắn lửa cháy đến chạy cái thương diễn liền kiếm về. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không ba chương 41 ghi chép ca cầu đẩy phiếu khí trời tháng 10 hơi lạnh. Người đi trên đường bắt đầu dần dần cáo biệt áo mỏng. Nhất đốn món cay tứ xuyên ăn đi phương cảnh đầu đầy mồ hôi. chịu lỗi cùng vu mộng ăn trước xong muốn một chén nước thoải mái dựa vào trên ghế trong miệng ngậm một cái cây tăm. Phương cảnh, ngươi thời điểm đi ghi chép ca hà khang sinh thế nhưng là nói có thể dùng riêng bối cảnh âm nhạc. Tùy thời đều có thể. Vu mộng nhãn tình sáng lên chọn ngày không bằng đụng ngày, dứt khoát cùng đi chứ. Nàng ca là phương cảnh chọn. Như thế nào biên khúc muốn đạt tới hiệu quả gì nàng cũng không biết. Có thể kéo thưởng phương cảnh không còn gì tốt hơn. Túi quần lấy điện thoại di động ra. Vừa nhìn mới 10 giờ hơn. Phương Cảnh gật đầu. Có thể. Chờ ta ăn xong liền đi. Tùy tiện đem thẩm hảo kêu lên. Cầm nhân ra 10 vạn khối tiền. Nếu là liền một cách biên khúc đều không có kia cũng quá trái lương tâm. Tiếp vào điện thoại thẩm hảo vội vội vàng vàng dám tới. Sau một tiếng, bốn người tới ma đô một nhà phòng thu âm. Lão bản, các ngươi này ghi chép ca như thế nào thu phí. Phương Cảnh mở miệng hỏi sân khấu một cách 4-50 tuổi đại thúc. Chỉ là ghi chép nói một giờ bốn trăm, hậu kỳ chế tác giá cả khác tính toàn bộ đóng gói ba ngàn. Hành nếu như chúng ta bốn người hiện tại bắt đầu ghi chép, lúc nào có thể hoàn thành ít nhất ba ngày. Vậy không được thẩm hảo không làm. Ba ngày món ăn cũng đắt lạnh. Ta thêm tiền. Một ca khúc thêm một ngàn. Ngày mai có thể làm được không không có vấn đề. Xế chiều ngày mai các ngươi tới cầm. Có tiền chính là đại gia, khách nhân nguyện ý thêm tiền vậy tăng ca thôi, lão bản thoải mái đánh nhịp. Các ngươi ai trước ghi chép ta cùng lão triệu trước, thẩm hảo vu mộng trước tiên đem ca từ học thuộc lòng. Phương cảnh lúc này an bài tốt trình tự. Từ khúc cho ta, mời vào bên trong. Phương cảnh đem áo khoác cởi. Đi đến thu âm phòng bên trong ngáp một cái. Hoạt động đầu lưới. Tiếp tục sâu ngồi sồm mấy lần so một cách ốt thủ thí. Ngươi bằng hữu rất chuyên nghiệp thủy tinh ngoài tường lão bản cười cười. Chỗ nào chuyên nghiệp vu mộng không hiểu ra sao? Hắn đây là Tiêu Trừ Khẩn Trương a không phải. Ngươi người bạn này hoặc là chơi âm nhạc, hoặc là trước kia ghi chép qua ca. Ta làm nghề này vài chục năm, sẽ không nhìn lầm. Nói thế nào chịu lỗi hứng thú. Phương cảnh thân thế hắn cũng biết một chút. Đều cùng đến tham gia biến hình ký Không có khả năng ghi chép qua ca A hắn vào thu âm phòng phía trước cởi áo khoát là sợ quần áo tiếng ma sát âm bị thu vào đi Ngáp động tác là hoạt động khoang miệng Sâu ngồi sổm là muốn thử xem thân thể cùng quần vẫn sẽ hay không sinh ra tiếng ma sát âm Ngươi nhìn đi Hắn mở hát sau khoang miệng sẽ vẫn luôn mở ra không bế Đầu thôn dưới cây cổ thụ cỏ xanh lá thượng hạt xương chưa ngưng làm xương sớm bên trong đỏ ngang hát ca giao sống quá sông nhỏ viện ta gối lên cánh tay nằm tại nóc nhà suy nghĩ cả đêm ngói tan họp trong sảnh ai còn nói khởi trên giấy trường an. Là thật ai phương cảnh che giấu cũng quá sâu đi vu mộng quay đầu nhìn về phía triệu lỗi. Các ngươi nam nhân đều sâu như vậy giấu không lộ sao khổ khổ đừng nói nhảm. Ta rất thẳng thắn. Chưa từng thâm tàng bất lộ. Đến là phương cảnh, tuổi còn nhỏ dấu rất sâu, là nên hảo hảo trị trị. Phương cảnh hát ca gọi không tăng trường an, là một bài níp xưa ca khúc, giảng thuật chính là một cách truy mộng thiếu niên. Từ nhỏ tưởng tượng lấy thế giới bên ngoài, thẳng đến có một ngày đạp lên hành trình, đi tới cố xử bên trong trường an, nửa đường nhìn thấy sang nam thư sinh ngủ ở dương liễu bờ. Lạc dương nữ tử họa lâu tú mấu đơn Rất nhiều năm sau Trải qua ngàn vạn dặm Rốt cuộc đi vào Trường An Nơi này có lầu tắc trọng trọng Điện đường minh mông Có thơ ca ba trăm Ca tan bi hoan Nhưng này đều không phải hắn nghĩ muốn Hắn trong lòng Trường An không phải cái dạng này Đột nhiên rồi bầu mưa to tung xuống Bối rối biển người thất lạc tới khi phương hướng Hắn mê mang Đã nhiều năm như vậy. Quê quán là dạng gì chỉ nhớ rõ năm đó quay người rời đi. Tiếng nước ẩm ướt bờ sông. Thôn xóm vẫn như cũ. Ngàn vạn dặm bên ngoài. Hắn hướng về một phương hướng nào đó buồn bã trở về xem. Không có lại hát dân giao. Phương Cảnh cố ý chọn một bài nếp xưa ca. Bài hát này thực phù hợp hắn tâm cảnh. Chuyện xưa thiếu niên làm sao không phải hắn. Khác biệt chính là. Đi vào mộng tưởng địa phương hắn không hối hận. Phương Cảnh, ngươi trước kia ghi chép qua ca sao không có a kia lão bản nói. Ngươi nói cái này trên mạng đều có, một điểm nhỏ kỹ xảo bình thường chú ý giải một chút liền biết. Dăm ba câu. Phương Cảnh đem tất cả vấn đề đều giao cho độ nương. Ai kêu trên mạng cái gì đều có. Tỉ như nói ma cao hoàng gia. Khủ khủ. Cái kia ăn chia bài người bình thường đánh cược không được mấy cuộc liền phải thua tinh quang. lão triệu, ngươi đi vào đi, chúng ta chờ ngươi. triệu lỗi học phương cảnh dáng vẻ đem cao bồi áo khoác cởi xuống thận trọng đặt tại ghế bên trên. vu mộng có điểm không đành lòng xem. nàng thệ, đây là nàng gặp qua nhất phá áo cao bồi. tàu điện ngầm bên trong thủy triều nhi cũng không bằng hắn nếu không phải thẩm hảo bảo hôm nay tiền hắn toàn bao chỉ sợ triệu lỗi có thể thanh sướng đến trận chung kết vừa nhắc tới âm nhạc triệu lỗi tưởng như biến thành người khác thu âm phòng bên trong chỉ thấy hắn cảm xúc ập vừa khẽ gật đầu phương bắc không lớn thôn trang ở một ngừng vừa mới mở miệng triệu lỗi liền bị đánh gãy trong phòng điều khiển nhân viên công tác lắc đầu miệng mũi cách microphone xa một chút Tiếng hít thở tiến vào, ngừng chân không nên đánh chuột, tiếng bước chân ghi chép tiến vào, ngừng miệng không muốn hợp, có tiếng nước bọc, liên tiếp ngừng 4-5 lần. Lần đầu tiên ghi chép ca triệu lỗi tâm tính kém chút băng, bên ngoài vu mộng càng là thấy trong lòng run sợ, ngay cả hát ca như vậy lời hại triệu lỗi đều ngơ như vậy nhiều. Đến chính mình thời điểm chẳng phải là muốn ghi chép đến trời tối phương cảnh vỗ nhẹ nhẹ nàng bả vai an ủi. Có rất ít người có thể một lần ghi chép đúng chỗ. Chính là chuyên nghiệp ca sĩ cũng không ngoại lệ. Chớ đừng nói chi là lần đầu tiên ghi chép. Vừa mới ngươi cũng nhìn. liền ta đều là ba lần mới qua. Không phải ngươi cho rằng nhân ra vì sao lại theo giờ thu phí dù sao tiền đều giao. Ngươi liền dùng sức tạo đi. Thử thêm vài lần liền tốt. Nửa giờ đi qua. chịu lỗi còn không có ghi chép tốt. Dứt khoát dừng lại nghỉ ngơi vài phút điều chỉnh trạng thái. Lần này rốt cuộc một lần giải quyết. Phương cảnh một bên cùng lão bản nói chuyện phiếm đưa ra hậu kỳ chế tác yêu cầu, gắn đạp tới đạp tới nguyên bản bộ dáng. Mấy người đi ra lúc đó là trời tối thẩm hạo ngượng ngùng vì đền bù bọn họ mời ăn tôm. Phương Cảnh vốn cho là vu mộng tính đến đủ chậm Nhưng lại không nghĩ tới còn có chậm hơn Thẩm Hạo. Một lần lại một lần Hắn ghế ngồi tử thượng sai điểm ngủ Cũng may có tôm ăn Coi như cơm tối nam nhân ăn cơm sao có thể không có rượu Thẩm Hạo mua mười mấy chai bia Ba cách nam một người mấy bình chia đều Trùng sinh như vậy nhiều năm Phương Cảnh cho tới bây giờ không có qua uống rượu Thoáng cái có điểm ngứa tay uống hai bình Ai biết một chút cảm giác đều không có Nếu không phải nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt triệu lỗi Hắn cũng còn coi là đây là nước Một hơi làm nửa bình Vẫn là một chút cảm giác đều không có Uống đến thứ 5 bình thời điểm rốt cuộc có cảm giác Mắt tiểu Lần trước nhà vệ sinh trở về Triệu lỗi đã uống 6-7 điểm say Vu mộng chính cho hắn đưa thủy phân rượu Thẩm hảo còn lại là đã bất tỉnh nhân sự. Cái này không được ta còn không có phát lực đâu vu mộng lườm hắn một cái. Vừa mới chính là thằng nhãi này nói tựa lượng không được. Ba chén ngược lại. Uống lâu như vậy cũng không gặp hắn có chuyện gì. Ngược lại là cùng hắn đụng rượu Thẩm hảo kém chút uống phun. Hiện tại đầu còn sử mâm bên trong đâu. Sắc trời không còn sớm đại gia ai về nhà nấy đi. Hôm nào lại tổ họp. Chờ một chút thấy phương cảnh muốn đi Vu mộng đem hắn gọi hạ Chỉ vào thẩm Hạo nói Người là người quá chén Người phụ trách sách về đi Không phải còn có lão triệu sao lại nói ta cũng không biết hắn chủ đâu triệu lỗi Đến chúng ta tiếp tục uống Ta cảm giác ta không có say Còn có thể uống mấy bình Vu mộng Phương cảnh bất đắc dĩ Hành ta phụ trách cái này ngươi phụ trách cái kia. Tùy tiện tìm nhà khách sản ném vào. Ngày mai bọn họ sẽ tự mình tỉnh. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không ba chương 42. huy canh hoa hạ mộng chi thanh một tuần một phát. Phương cảnh không biết là theo phía trước hai kỳ truyền ra. Hắn đã phát hòa. Đoạn thời gian trước tiện tay đăng ký một cái quay tài khoản. Hiện tại phấn ti số lượng đã có mười mấy vạn. Phía dưới hơn ngàn điều nhắn lại. Bây. Mơ, bên trong cũng có mấy nhà âm nhà công ty tìm hắn Giờ phút này phương cảnh lại là tại cùng triệu lỗi đánh bóng bàn Chuyển đến ký túc xá mấy ngày Những người khác hoặc là luyện ca hoặc là luyện múa Diễn tập sân khấu căn bản không đủ dùng Lão triệu, người cùng vu mộng có phải hay không có việc vì cái gì nói như vậy Triệu lỗi tay nhất đốn Cầu không có nhận đến rơi trên mặt đất Ta cùng nàng có thể có chuyện gì không phải. Ta đã cảm thấy hai ngày nay các ngươi thật giống như không thế nào nói chuyện. Nàng giống như tâm sự nặng nề không quan tâm. Việc này a Nàng tựa như là trường học bên kia thúc giục gấp. Làm nàng nhanh đi về lên lớp. Cho nên chính xoắn suyết đâu. Trước mắt ngay tại thi đấu trước mắt. Nàng hoặc là từ bỏ học nghiệp chuyên tâm ca hát. Hoặc là trở về lên lớp từ bỏ bên này. Không được chọn Vậy còn ngươi phương cảnh đem chuột vừa để xuống Ngồi vào bên cạnh ghế dài bên trên Ta xem ngươi ta cũng không luyện Hoặc là chơi bóng rổ hoặc là ngủ Không nghĩ tham gia trận đấu rồi ma đô truyền hình ký túc xá công nhân viên bên này công trình toàn diện Ngoại trừ sân bóng rổ cùng bóng bàn đài những này cơ bản thiết thi vận động Còn có mini kỹ thuật viên Bàn bóng bàn Sân khấu bên kia sói nhiều thịt ít Căn bản không đủ phân Đại gia hỏa cướp diễn tập Đều muốn tải thi đấu phía trước nhiều quen thuộc sân khấu Cũng liền chịu lỗi không tranh không đoạt Hai ngày nay phương cảnh liền không gặp hắn đi qua bên kia Mỗi ngày chơi đến quên cả trời đất Không biết còn tưởng rằng hắn là đến dưỡng lão Ta cái gì tính tình ngươi cũng không phải không biết triệu lỗi biếu môi cùng một nhân địa phương ở lâu sẽ ngán ta chuẩn bị chơi mấy ngày liền đi. Thật vất vả đến nơi này. Như vậy tùy hứng cái gì gọi là thật vất vả rất dễ dàng có được hay không. Được rồi. Không nói cách này. Tại này trước tiên chúc ngươi đoạt giải quán quân. Hoàn thành ngươi minh tinh mộng. Nhìn qua chiều lỗi tươi cười. Phương cảnh luôn cảm giác có điểm không đúng. Nhưng lại nói không ra. Gia hỏa này mặc dù không thích trói buộc, nhưng cũng không phải bỏ rỡ nửa chừng người. Ma đô, đông phủ, giang trương công nghệ cao vườn khu tòa nào đó văn phòng, duyệt điểm tổng bộ. Bên hồ nước cây rong bên trên, ve sầu ở từng tiếng kêu mùa hè. Bên thao trường đu dây bên trên chỉ có hồ điệp rừng ở phía trên. Ta nói tử lương có thể hay không đem ngươi này phá âm nhạc đóng chính phiền đây. Tiên hiệp biên tập trường hà một mặt khó chịu nhìn linh dị biên tập tử lương. Cái gì gọi là phá âm nhạc. Ngươi hiểu thưởng thức sao tử lương bắt chéo hai chân. Con mắt nhìn chằm chằm máy tính cũng không quay đầu lại. Đây chính là mới vừa ra ca. Tối hôm qua hoa hạ mộng chi thanh nghe được. Hiện tại còn không lục ra được. Chỉ có hiện trường bản. Lão nương. Ngươi cũng xem hoa hạ mộng chi thanh biên tập chu sa vừa vặn đi ngang qua. Hôm qua ta cũng nhìn, ngươi đây là phương cảnh hát a ngươi tiếng phổ thông không đúng tiêu chuẩn cũng đừng gọi bậy được hay không tử lương bất đắc dĩ. Ngươi cảm thấy ta bảo ngươi lão trừ thích hợp sao phương cảnh trường hà xứng sờ. Này danh tự có điểm quen, mấy ngày nay nhóm bên trong giống như có người nói qua. Thế nào, ngươi biết a tử lương đem máy tính thanh âm điều tiểu cười nói hỏi. Nhận biết cái rắm, hiện tại phiền lòng đến không được. Thật vất vả khai quật một bản có hy vọng thành thần sách mới. Các loại đề cử đều cho. Này phát nhai hiện tại thế mà quy canh mấy ngày. Vẫn là không chào hỏi cách loại này. Cũng không có xin phép nghỉ phát tin tức không trở về. Người nói ta có tức hay không mạng lưới biên tập cơ bản tiền lương rất thấp. Đại bộ phận thu vào chủ yếu nơi phát ra thủ hạ tác giả thành tích. Tác giả thành tích tốt. Bọn họ tiền lương liền cao. Cho nên mỗi khi xem trọng một bản tiểu thuyết lúc đều sẽ tận lực đem trong tay tốt nhất tài nguyên nện vào đi. Người nói chính là Chu tiên A tử lương cười xấu xa. Hiện tại ban biên tập ai không biết trường hà khai quật đến một bản thần thư. Lên không ngắn ngủi thời gian nửa tháng. Hiện tại quân đặt trước đã phá vạn. Lại là một vị đại thần quật khởi. Đoán chừng năm nay tân nhân vương phải tốn lạc tiên hiệp. Không nghĩ tới bây giờ thế mà không viết nữa rồi Cũng không phải đâu trường hà thở dài Muốn chính là quy canh cũng còn tốt Cùng lắm thì ta cuối năm thường ít cầm điểm Thái giám nói ta chỉ có thể uống gió Tây Bắc Vì đặt cửa cái này phát nhai Hết thầy có thể lên đề cử vị ta đều để hắn thưởng Không thể lên ta cũng thân thỉnh Hiện tại mẹ nó thế mà quy canh Hôm nay họp chủ biên nhìn ta ánh mắt đều không đúng Tại tiếp tục như thế ta sợ hắn muốn lồng chết ta tâm đều có Tử lương trong lòng thay này vì lão ca mặt niệm Quán thưởng như vậy cái tác giả cũng coi như không may Nếu không ngươi tìm Chu tiên hợp đồng ra tới Đánh lên mặt sử lưu điện thoại đi qua hỏi một chút chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể dùng biện pháp này Trường Hà đứng dậy hướng ký kết bộ đi đến Bỏ ra nửa bao thuốc hứa hẹn hai bữa cơm Rốt cuộc nhìn thấy Chu tiên tác giả tư liệu Tên sách Chu tiên bút xanh Thiên hạ đệ nhất xoái tên thật Phương cảnh giấy căn cước số Tám gia đình địa chỉ Quý tỉnh thành đô hoàng lính thôn chín tổ điện thoại Phương cảnh này danh tự có điểm quen tai trường hà hít mắt nghĩ lại Đúng rồi Vừa mới Tử Lương nói bài hát kia ai hát hẳn là chỉ là cùng tên Trường Hà ngươi đại gia xem hết không không đi nữa, một hồi chúng ta tổ trưởng trở về liền nên chừng chỉ ta duyệt điểm là một nhà giá trị thị trường vài tỷ công ty. Thủ hạ trăm vạn tác giả, trong đó dính đến rất nhiều người tư liệu. Bình thường là không cho phép tự mình xem xét, cũng liền Trường Hà là lão công nhân, làm 78 năm. Nhận biết người quen nhiều Lúc này mới dám kéo ăn tình đến cha Đổi cách khác biên tập sớm bị xử phạt Được rồi được rồi Lúc này đi, đi điện thoại chụp một tấm hình Trường Hà trở lại ban biên tập lập tức gọi điện thoại đi qua Thật xin lỗi Ngài gọi điện thoại máy đã đóng Mời ngày sau đó lại phát năm thảo Trường Hà có cố muốn tạp điện thoại xúc động Tử Lương cười cười Thế nào Không hào a rất nhiều tác giả vì che giấu tin tức Ngoại trừ thẻ ngân hàng là chính xác. Cái khác đều là theo dệt vô cớ. Thẻ căn cước khả năng đều là cách nào thân thích. Họ đều không cảm thấy kinh ngạc, đã từng hắn còn nghe ký kết bộ đồng sự nói qua, gặp qua mười con số số điện thoại. Không phải không hào. Tắt máy đúng rồi. Người nói cái kia phương cảnh lớn bao nhiêu trường hà đột nhiên ma xuôi dụng khiến hỏi một câu như vậy. Lời vừa ra khỏi miệng hắn đều cảm thấy chính mình điên rồi. Được rồi, ngươi mau lên. Tử lương tay bên trong chuyển bút. Thuận miệng nói. 18 tuổi. Hắn dân giao thật là dễ nghe. Muốn hay không chuyển cho ngươi 18 trường hà tâm niệm vừa động. Chu tiên tác giả giống như cũng 18. Hắn là chỗ nào người ta biết chu sa đột nhiên xuất hiện ở sau lưng. Do hắn nhảy một cái. Phương cảnh là quý tỉnh. Ta đồng hương. Đoạn thời gian trước còn trải qua biến hình ký. Quý tình. Phương Cảnh. 18 tuổi. Sẽ không như thế xảo. A trường hà giật mình trong lòng. Bật máy tính lên. Đưa vào biến hình ký Phương Cảnh. Cái tiết mục này hắn trước kia là không nhìn. Nhưng vì tiền lương cùng cuối năm thưởng. Hắn vẫn là kiên nhẫn một chút ra. Hình ảnh nhất truyền. Ngay từ đầu liền mẹ nó giới thiệu chính là Hoàng lính thôn. Nhìn bờ ruộng núi cái kia làn ra có chút đen hoa. Trường Hà theo tạm dừng. Ấm mở điện thoại an bơn ảnh. Cùng hắn vừa mới đập đến chu tiên tác giả thẻ căn cước chiếu so sánh. Nằm thảo ta nói ngươi nhất kinh nhất xả có hết hay không ngay tại thầm sách tử lương im lặng. Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu không ba chương 43 đổi tới ma đô truyền hình đại trương cầu đẩy phiếu lão lương. Ngươi nhìn ta cách này tác giả có phải hay không? Hôm qua trên tivi cái kia chỗ nào đâu Tử Lương đi tới đẩy ra Trường Hà. Đầu xử tại màn hình máy vi tính phía trước. Năm Thảo ta nói các ngươi hai chú ý điểm được hay không? Nhiều người như vậy đâu. Một bên khác, Chu Sa nhíu mày, hung tợn nhìn hai người. Không có quan tâm nàng. Tử Lương quay đầu nhìn về Trường Hà. Ngưu bức a đại ca. Thế mà chiêu đến minh tinh tác giả Ta cho ngươi nói. Này tiểu tử hiện tại rất hòa. Đoán chừng kia tiết một kết thúc hắn lập tức liền muốn xuất đảo. Trong nháy mắt. Trường Hà tựa như già mấy tuổi. Đưa tay muốn hút điếu thuốc. Ý thức được nơi này là văn phòng sau lại buông xuống. Đáng tiếc nếu như phương cảnh không quá xám Hắn mỗi tháng tiền lương ít nhất nhiều 4 năm ngàn. Cuối năm thường cũng có gần 2 vạn. Cầm tới tân nhân vương nói hắn còn có 5 vạn tiền thưởng. Nhưng nhân ra là lập tức xuất đảo minh tinh. Tùy tiện tiếp cái quảng cáo đều là mấy chục vạn. Chỗ nào sẽ còn viết tiểu thuyết. 89 phần 10 là thái giám. Đừng nản trí ta nghe nói bọn họ loại này ra me đều là không được ra ngoài. Điện thoại cùng công cụ truyền tin hết thầy tịch thu. Có phải hay không là như vậy mới không có đổi mấy tử lương biết Trường Hà năm nay mới vừa kết hôn. Hơn 20 vạn phòng vay áp trên người. liền trông tẩy vào chu tiên khoản này trần tài khoản cứu cấp đâu. Hiện tại một chút không có khẳng định không dễ chịu cho nên mở lời an ủi an ủi hắn. Đúng à Trường Hà nhãn tình sáng lên đây cũng không phải là không có khả năng nếu không. Ta đi ma đô truyền hình đi thúc thúc tử lương. Không đến mức đi đại ca chờ quay đầu điện thoại đả thông hỏi một chút liền biết Như thế nào không đến mức mấy chục vạn phòng vay không đặt ở trên người Ngươi ngươi đương nhiên không mệt Nguyệt cung hơn sáu ngàn ngươi giúp ta gánh được được được ngươi là ca ngươi nói tính Bất quá ngươi cũng không cần hiện tại đi thôi gần chưa rồi Một hồi không được sao có thể trường hà lần nữa ngồi xuống khinh phiêu phiêu nói Một hồi ngươi lái xe mang ta đi Đại ca ngươi liền sẽ không đón xe sao mười mấy phút đường xe mà thôi ta tiền đều lên giao. Toàn thân cao thấp liền ba mươi mấy khối tiền. Có thể tiết kiệm liền tiết kiệm đi. Tử lương nhanh khóc. Ta đây cũng không giàu có. Mỗi ngày nhìn ép ta ngươi lương tâm không có trở ngại sao trường hà hừ lạnh một tiếng. híp mắt lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi vừa tới thời điểm tay người nào cầm tay giải ngươi. Ngươi phạm sai lầm bị phê bình ai giúp ngươi nói tốt năm trước sơ ai đỉnh đầu không dư giả. Mỗi ngày đến nhà ta ăn nhờ ở đậu còn có tháng trước. Hảo hảo hảo ta đưa ngươi đi. Ta đưa ngươi đi còn không được sao tử lương thực sự chịu không nổi. Ai bảo hắn nổi tình mỏng. Vừa tới thời điểm chính là trường hà dẫn hắn. Xem như hắn nửa cây sư phụ. Ai ra tới hốn sớm muộn gì cũng phải trả lại. Phúc. Há há tử lương đi sớm về sớm a một hồi đến thời điểm mang cho ta phần thịt kho tàu cơm đĩa. Chu sa không biết bọn họ đi tìm phương cảnh. Chỉ nghe thấy trường hà một hồi oán trách. liền kém không nói tay phân tay nước tiểu cầm lương nuôi nấm lớn lên. Quẹt thẻ nghỉ ngơi tử lương đi bãi đỗ xe mở ra hắn so a địch vây quanh cửa chính trường hà đã đang chờ. Thừa dịp trường hà thắt dây an toàn công phu. Tử lương dùng di động nhanh chóng chụp một chương hai người bọn họ chụp ảnh chung phát nhóm bên trong. Trường hà đại lão khí thế hung hung. Chính để đao hướng huyên canh cầu trong nhà đuổi đâu rồi. Thiếu càng. Nhanh lên bổ sung đi thương thiên bạc hạ. Ngưu bức. 666. Vị nào đại lão bị trường hà lật bài rồi nhí căn. Còn có thể là ai. Gần đây huyên canh chỉ có Chu tiên. Mặt niệm 3 phút đồng hồ Nam phái tam thúc Không nói Ta giống như nghe thấy tiếng đập cửa Trước đi mở cửa Phấn nộ hương tiêu Dọa đến ta đem người ở dễ đại cương Nhìn một lần mở ra vê Rơi lá gan hai ngàn chữ Trường hà nhìn vẻ mặt cười ngây ngô tử lương im lặng Nhìn cái gì đấy như vậy vui uống Khủ khụ không có không dây an toàn buộc lại Lão tài xế chuyến xuất phát Phương cảnh Ngươi thân thích tìm ngươi Thân thích nhàn dối không chuyện gì chính tại luyện y ta phương cảnh một chút từ trên giường nhảy xuống. Ta từ đâu ra thân thích bảo vệ lắc đầu. Sân khấu là nói như vậy. Cái khác ta không biết. ngươi vẫn là đi xem một chút đi. Sẽ không là hứa lão sư A không nghe nàng nói muốn tới A mặt vào giày. Phương cảnh chạy chậm đi ra ngoài. Ma đô truyền hình lầu một phòng trước. bắc hà bưng một chén nước. Mặt đen ngồi chỗ tiếp khách không nói một lời. Tử lương lặng lẽ trụt lén một chương y theo mà phát hành nhóm bên trong. Các vị đến chỗ rồi một hồi liền chờ lão đại ngã ly làm hiểu. Quên mà nói ta đi thật đúng là đi là kẻ hung hãn, dọa đến ta gõ chứ tay đều là mồ hôi. Nam phái tam thúc chấn kinh mạng lưới tác giả quy canh biên tập tự mình đi tới gõ cửa. Phong lịnh. Tam thúc hôm nay như thế nào như vậy có sảnh không gõ chứ nam phái tam thúc. Tạm thời không viết. Bán trộm mộ bút ký bản quyền đâu rồi. Nói đã mấy ngày. Phong linh. Cúng bái đại lão. Sáu sáu sáu đây là muốn mang lên đại bạc màn sao nam phái tam thúc. Khiêm tốn một chút. Tam thiếu ta mới rời khỏi mấy ngày. Nhóm bên trong đây là thế nào thần tây biểu nói xem gì. Phương Cảnh ra tới cũng không có trông thấy hứa lịa. Đại sảnh bên trong cũng không có người hắn quen biết. Chẳng lẽ đi rồi đi vào sân khấu? Phương Cảnh hướng tiếp vào nhân viên nghe ngóng. Người tốt! Ta là Phương Cảnh. Xin hỏi vừa mới là có người tìm ta sao không đợi nhân viên công tác mở miệng? Trường hà theo ghế sofa nơi chạy chậm tới. Ta ta ta tìm ngươi trong khoảng thời gian này Phương Cảnh làn da trắng rất nhiều. Cùng biến hình tính theo thời gian quả thực tưởng như hai người Trường Hà tạm thời không nhận ra được May mắn tử lương nhắc nhở hắn Ngươi là Phương Cảnh sườn xót Trong nhà lúc nào có như vậy Cái thân thích hắn như thế nào không biết ta Trường Hà bị điên rồi ta còn mặt trời lặn đâu Ha ha ha ha một bên tử lương cười phun ra Hắn không nghĩ tới hai người gặp mặt mở miệng xét là như vậy câu nói Ta là biên tập Trường Hà ta mẹ nó quản. Trường Hà đại đại phương cảnh hoàn hồn. Lúc này mới nhớ lại là ai? Hắn biên tập Trường Hà. Hai người chim cánh cụt thượng còn tán gấu qua thật nhiều lần. Như thế nào còn tìm tới cửa đúng rồi đọc tổng bộ giống như cũng tải ma đô. Trường Hà nhẹ nhàng thở ra. Đen mặt rốt cuộc khôi phục điểm bình thường. Ngươi là thiên hạ đệ nhất soái chu tiên tác giả mặc dù trên tư liệu biểu hiện chính là phương cảnh. Nhưng làm phòng người khác lấy trộm thẻ căn cước. Hắn vẫn là muốn tự mình xác nhận. Là ta trường hà đại đại như thế nào có thời gian tới tìm ta có việc chim cánh cục thượng thông báo một tiếng là được. Thật xa chạy tới nhiều ngượng ngùng. Trường hà cái chán gân xanh hằn lên. Ta mẹ nó thông báo nếu là có hiệu quả còn cần đến tới hít thở sâu một hơi. Tâm tình bình phục một chút. Trường Hà lộ ra ấm áp tươi cười. Ta phát tin tức cho ngươi. Ngươi không có trở về. Gọi điện thoại lại là tắt máy. Vừa vặn bên này đường không xa. Cho nên liền đích thân tới. Phương Cảnh bật cười. Vậy ngươi cùng trước đài nói tìm ta là được rồi. Như thế nào còn thay đổi ta thân thích khổ khổ đó là cách hiểu lầm. Vốn dĩ ta cũng là nghĩ như vậy. Đều là tử lương ra ngô ngốc chủ ý. Tử lương. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Rõ ràng là chủ ý của ngươi được không nào lương đái ngươi tốt hạnh ngộ hạnh ngộ phương cảnh cùng tử lương nắm tay. Linh dị biên tập tử lương. Mặc dù hắn không phải viết linh dị kinh, Nhưng vẫn là nghe nói qua. Đều chớ đứng mời tới bên này. Phương cảnh biết hai người tới khẳng định là có chuyện. Tổng sẽ không đặc biệt tìm hắn ký tên Hắn còn không có đỏ đến tình trạng kia Đến chỗ tiếp khách Trường Hà không có đi thẳng vào vấn đề Mà là thản nhiên nói Phương cảnh Gần nhất trôi qua thế nào một bên gõ chứ Một bên thi đấu rất mệt mỏi a không có cách Có tiền chính là đại gia Trường Hà tháng này phòng vay nguyệt cung Còn dựa vào phương cảnh đâu rồi Không khách khí điểm không được a. Không khổ cực A phương cảnh bất an xáo lộ ra bài, một câu kém chút đem Trường Hà nghẹn đến. Ta đều là trước tiên ship tốt tồn cảo thiết chí đúng giờ tuyên bố. Còn tốt, không phải thái giám. Trường Hà tính nhầm là vào bụng tử bên trong. Vậy ngươi tồn cảo có bao nhiêu có thể hay không không đủ ta cất mấy chục chương. Hẳn là có thể sử dụng một đoạn thời gian đi. Mấy chục chương có thể sử dụng một đoạn thời gian trường hà cảm thấy chính mình có cần phải nhắc nhở tên tiểu tử này Nguyệt Cung Phi đổi mấy chuyện Khu khu ngươi tồn cảo đều sử dụng hết Ngươi không Có phát hiện sao không thể nào ngươi một ngày bốn năm chương phát Mấy chục chương đủ mấy ngày nói cho đúng ngươi đã uy canh ba ngày Phải không phương cảnh vò đầu Trong khoảng thời gian này có điểm bận biểu Hắn có điểm không nhớ nổi Tính toán thời gian giống như thật là không viết nữa rồi Kia cái gì Chính là ngượng ngùng gần đây không thể ra ngoài Quay đầu ta bổ sung Đừng nha trường hà không làm Trang web chờ ngươi Bất động sản thương không đợi ta à khu khổ chu tiên chính là lửa nóng kỳ Đề nghị của ta là tốt nhất đừng quy canh Hiện tại độc giả cách nào không phải tam cung lục viện Ngươi nếu là không càng nhân ra liền chạy Quay đầu lại truy khả năng không lớn. Phương Cảnh giờ khóc dở cười. Trường Hà sẽ không là đặc biệt đến thúc canh thế nhưng là ta gần đây đi không được. Hai ngày nữa muốn so thi đấu. Trường Hà tâm bình tĩnh lại luyện giọng mắt. Chờ so xong thi đấu hắn xương cốt đều lạnh. Nhìn qua Phương Cảnh trầm giọng nói. Huyên Đệ! Lão ca ta bình thường mang ngươi không tệ các loại đệ đề cử đều là bó lớn bên trên. Coi như giúp ta một việc, bao nhiêu càng một chút, thực sự không được một ngày một chương cũng được. Được phương cảnh suy tư chỉ chốc lát gật đầu cùng với nhàn dối đánh bóng bàn, không bằng mã chứ nổi. Quan trọng chính là tháng trước tiền thủ lao đã ra tới, khen thưởng thêm đặt mua, một vạn tám ngàn hơn bảy trăm. Hắn là cuối tháng lên không? Đây vẫn chỉ là hơn 10 ngày tiền thủ lao. Đằng sau số lượng từ càng nhiều thu vào sẽ càng cao. Hơn 100 vạn chữ viết xuống tới tuyệt đối là một bút không ít thu vào. Một hồi ta xem có thể hay không xin nghỉ nửa ngày tận lực nhiều mã một chút tồn cảo. Ca từ biểu diễn hắn đã thuộc lầu, luyện thêm cũng tăng lên không có bao nhiêu, xin nghỉ nửa ngày vấn đề không lớn. Được đến hồi đáp, trường hà cuối cùng là an tâm, mẹ nó đầu năm nay làm biên tập thật mẹ nó không dễ dàng. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không ba chương 44 một cái dám viết. Một cái dám hát nhắc tào tháo tào tháo liền đến Mới vừa trở lại khu ký túc xá Phương Cảnh liền gặp được Hà Khang Sinh Vốn dĩ hắn còn nghĩ đi đặc biệt muốn xin nghỉ tới Hiện tại cũng là không cần chạy Phương Cảnh Tìm ngươi chính là người nào nghe sân khấu nói là ngươi thân thích không phải ta thân thích Duyệt điểm tập đoàn Ta đoạn thời gian trước tại bọn họ trang web viết tiểu thuyết Hai ngày nay không viết nữa rồi Biên tập tới xem một chút. Phương cảnh không có dấu riêng trực tiếp ăn ngay nói thật, dù sao cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Đúng rồi gì chủ hoạt, ta muốn xin nghỉ nửa ngày đi ra ngoài. Hà Khang sinh nhếu mày. Viết tiểu thuyết không phải ta nói ngươi. Đều cái này mấu chốt còn viết cái gì tiểu thuyết chuẩn bị cẩn thận thi đấu mới là chính sự. Chờ tiến vào trước mười mắt lại quán quân. Một cách thông cáo tiền đỉnh ngươi viết cả một đời tiểu thuyết Nhất mã quy nhất mã Đây là hai việc khác nhau Ta viết tiểu thuyết cũng không chỉ là vì tiền Nghiệp dư hứng thú cũng chiếm một bộ phận Phương cảnh nói lên sợ đến mí mắt đều không mang nháy Nếu không phải vì tiền ai viết tiểu thuyết từng ngày thức đêm thương thân Đau lưng Đi minh tinh đường đúng là điều dương quang đại đảo Đến tiền cũng nhanh Nhưng người nào có thể bảo đảm chính mình có thể đỏ bao lâu hơn nữa bây giờ còn chưa đến trận chung kết. Không đến cuối cùng một khắc ai biết có thể hay không đoạt giải quán quân. Lưu điều đường lui tóm lại không sai. Nếu là ngày nào thu giải trí lăn lộn ngoài đời không nổi trở về viết tiểu thuyết cũng là một đầu không tồi đường ra. Mấu chốt là Chu Tiên hiện tại cũng rất hỏa. Một tháng hết mấy vạn đâu rồi. Lấy phương cảnh như vậy keo kiệt người đương nhiên không nỡ từ bỏ Được, ngươi đi đi trước cơm tối trở về Nghĩ nghĩ Hà Khang sinh vẫn là gật đầu Nói cho cùng bọn họ cũng chỉ là nhất đương tiết mục Câu thúc lực không có mạnh như vậy Tuyển thủ sự thi nghĩ muốn ra ngoài cũng giống vậy phê chuẩn Chỉ cần đừng để cập phía trước lộ ra tiết mục thu nội dung là được Đúng rồi, Dương Ninh nói với ngươi chuyện ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút Hà Khang Sinh đột nhiên lại nói một câu, nàng là một cách hảo người đại diện, dưới tay nàng ngươi sẽ không mai một. Đa tạ ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Phương cảnh quái gì nhìn Hà Khang Sinh một chút, mà kệ đối phương mục đích gì, hắn vẫn là gật đầu nói tạ. Hai ngày trước liên quan tới dương Ninh tư liệu hắn tra xét rất nhiều. Trước kia nàng một tay mang theo đến trần hải đợt xác thực rất đỏ. Nhưng giống như đắc tội ngành giải trí đại lão. Cuối cùng bị thiết kế phán quyết nửa năm. Đoán chừng về sau nghề nghiệp kiếp sống xem như không có. Lấy một cái áo khoát. Cầm lên thẻ căn cước. Phương cảnh hướng gần nhất quán ne đi. Chọn lựa góc địa phương. Một người bật máy tính lên nhanh chóng gõ chữ. Đoạn thời gian trước mỗi ngày viết tiểu thuyết. Phương cảnh tốc độ viết chữ đề cao rất nhiều. Loáng thoáng đã khôi phục kiếp trước tốc độ. Hiện tại cũng không cần nhìn bàn phím. Trực tiếp mù đánh. Chỉ nghe thấy một hồi lốt bút thanh âm. Trên màn hình từng hàng chữ hiện ra. A buổi tối 7 giờ. Phương cảnh dối người ngắp một cái. Lắc lắc tê mỏi tay. Đóng lại máy tính đứng dậy sẽ rời đi. Đến trưa thời gian. 6-7 giờ. Hắn một miếng cơm không ăn. Số 8 chương Hơn một vạn chữ. Toàn bộ thiết chí thành một ngày càng. Các vị trước máy truyền hình người xem bằng hữu mọi người tốt. Hoan Ninh xem tử nông phu sơn tuyển quan danh truyền ra hoa hạ mộng chi thanh. Đi qua phía trước mấy vòng kịch liệt so đấu. Chúng ta chọn lựa đến từ cả nước các nơi 70 vị đẹp nhất thanh âm. Sóng lớn đãi cát. Lưu lại đều là chân chính tinh anh. Tại này chàng 70 vào 35 quyết đấu bên trong. Người nào đi người đó lưu chúng ta rửa mắt mà đợi Người chủ trì giới thiệu xong Ba vị đảo sư đăng tràng Ba người không có trì hoãn quá nhiều thời gian Cộng đồng hợp xướng một ca khúc liền ngồi vào đảo sư bữa tiệc Tuyển thủ thứ tự xuất trận là giúp thăm quyết định Phương cảnh tại vị thứ bảy thẩm hảo vận khí không tốt Giúp đến thứ nhất Hiện tại tay còn đang run triệu lỗi cùng vu mộng còn lại là ở phía sau. Hai người một mặt nhẹ nhõm Đã quyết định muốn đi. Đối với thắng thua cũng không có vừa mới bắt đầu như vậy để ý. Đừng uống. Một hồi khẩn trương mắc tiểu làm sao bây giờ thấy thẩm hạo uống uống uống uống rót hai bình nước. Phương cảnh hạo tâm nhắc nhở hắn. Khô có chút khẩn trương. Nghe nói uống nước có thể chuyển rời lực chú ý. Cách phương cảnh cười khẽ. Ai nói cho ngươi đều uống đã cách một hồi còn thế nào hát nức kia. Nức làm sao bây giờ thẩm hảo lo lắng. Muốn thật bởi vì khẩn trương thua trận thi đấu. Kia mười vạn khối ca liền mất trắng. Dạy ngươi cách biện pháp. Dùng tay mò lỗ tai hoặc là bóp sau gáy có thể kích thích thần kinh đại não. Đại đại chuyển rời lực chú ý. Thực sự không được mở hát thời điểm ngươi đem con mắt nhắm lại. Không nên nhìn đạo sư cùng người xem là được rồi. Tê biện pháp này tốt thẩm hảo nghe răng trợn mắt sau gáy đều bóp đỏ lên để chúng ta tiếng vỗ tay hoan nghênh số một tuyển thủ thẩm hảo cùng với hắn mang đến ca khúc chúng ta không giống nhau nghe được kêu tên của mình thẩm hảo hít sâu mấy hơi thở theo sân khấu mặt bên đi tới điều chỉnh tốt microphone sau hướng âm hưởng lão sư bái ánh đèn chợt ám một hồi trầm thấp guitar thanh truyền ra Ngay tại người xem tưởng rằng chứ tình ca lúc. Đột nhiên phong hồi lộ chuyển. khi ta cao vút. Giấy lên nhiệt huyết. Như vậy nhiều năm huyên để có ai so ta hiểu rõ hơn ngươi rất rất nhiều không dễ dàng. Có ai so ta hiểu rõ hơn ngươi rất rất nhiều không dễ dàng. San bằng năm tháng cùng tính tình. Thẩm hảo thanh âm khàn khàn. Cuồng dã không bị trói buộc. Hát lên bài hát này càng có mấy phần ý vị. Chỉ là không có phương cảnh trí nhớ bên trong nguyên hát cái loại này không có gì cả. Nghĩa vô phản cố tình cảm. Âm nhạc cần tình cảm truyền đạt. Tình cảm bắt nguồn từ sinh hoạt. Thẩm hảo không có trải qua lang bạc kỳ hồ. Không có cùng đến mì ăn liền gói ra vị chan canh nhập tử. Hát không ra cái loại cảm giác này rất bình thường. Cho nên vì càng thêm dung nhập tình cảm. Hát đến càng đi tấm. Phương cảnh mỗi lần chọn ca đều sẽ chọn phù hợp cuộc đời mình trải qua ca. Dù sao 17-18 tuổi, nếu là hát phàm nhân ca cũng không giống chuyện. Chỉ cần lỗ tai dài đều có thể nghe được đây không phải người trẻ tuổi có thể có tình cảm. Chúng ta không giống nhau mỗi người đều có không giống nhau gặp gỡ chúng ta ở đây ở chỗ này chờ ngươi chúng ta không giống nhau mặc dù sẽ trải qua khác biệt sự tình chúng ta đều hy vọng kiếp sau lại gặp nhau. Nhìn qua tay bên trong nhạc phổ Hàn hồng âm thầm gật đầu Đài bên trên tiểu tử hát đến vẫn được Mặc dù ca từ có điểm nước bọt Nhưng không thể không nói lão bách tính liền ăn bộ này Bất quá này vẫn luôn nhắm mắt lại là chuyện gì xảy ra Hát đến đầu nhập cũng không cần đến như vậy đi May mắn chuyện sân khấu tia sáng có điểm ám Chú ý tới thẩm hảo nhắm mắt lại người không nhiều Bất quá nửa đường hắn vẫn là bị trên đất tuyến đẩy ra một chút. Cũng may không có ngã sấp xuống. Chúng ta đều hy vọng kiếp sau còn có thể gặp nhau cái cuối cùng âm rơi xuống. Thầm hào kết thúc biểu diễn. Sân khấu ánh đèn khôi phục bình thường. Hắn không biết vừa mới biểu diễn hiệu quả như thế nào. Chỉ biết là hát rất thoải mái. Này sẽ hát xong giữa lưng bên trong thấp thỏm. Lòng bàn tay trong mồ hôi đem lời ốm ướt áp. Một mặt trời mong nhìn Hàn Hồng cùng Hoàng Tiểu Minh Lý Văn ba người Lấy mắt kiếng xuống Hàn Hồng vuốt vuốt mi tấm Ca sĩ biểu diễn ca khúc tiết mục tổ bình thường không nói trước cho bọn họ Đều là chính thức thi đấu mới cho Vừa mới nàng mới chú ý tới bài hát này làm thơ cùng soạn ký tên là Phương Cảnh Không chỉ là này thủ Đằng sau một cái gọi vu mộng nữ sinh biểu diễn ca Từ khúc một chuyến cũng là Phương Cảnh Không thể không nói. Gia hỏa này tâm thật to lớn. Nàng còn không có gặp qua thi đấu cho đối thủ cạnh tranh sáng tác bài hát. Mấu chốt là đối thủ còn hát. Một cây dám viết. Một cây dám hát. Loại này thao tác nàng cũng là phục. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không ba chương 45 trở về không được chúc mừng ngươi cách thành. Công lại rất gần một bước dài. Mấy phút đồng hồ sau, nhìn vui vẻ ra mặt thầm hạo. Phương cảnh gật đầu chúc mừng. Vận khí, vận khí, chủ yếu vẫn là Huyên để ngươi ca tốt, cái kia. Chuyện này ngươi nhớ rõ giúp ta hỏi một chút. U, V, Quy, Quy, Mơ, vừa có cơ hội ta liền giúp ngươi hỏi. Ta đây sẽ không quấy giấy ngươi trở về chờ tin tức tốt của ngươi. Ván này thầm hảo bởi vì nhiều phương cảnh biến số này. Ba phiếu qua hai thành tích thông qua. Hoàng Tiểu Minh không có cho hắn thông qua. Nguyên nhân là cảm thấy chúng ta không giống nhau bài hát này quá nước bọt Không có sáng tạo tính Cho dù là như vậy thẩm hảo cũng cảm ơn trời đất Có thể qua liền tốt Về phần nước bọt không nước bọt hắn mới mặc kệ Sợ cho những người khác gia tăng áp lực Biểu diễn qua người không thể lưu tại hậu trường Nói hai câu nói thẩm hảo liền rời đi Bắt đầu trận đầu khởi một cái hảo mở đầu Người phía sau lòng khẩn trương xem như bình đình không ít. Lên đài đều không có khẩn trương như vậy. Cái thứ hai biểu diễn chính là Lưu Duy. Mạng lưới ca sĩ. Tại chim cánh cục âm nhạc bình đài bên trên nàng ca điểm kích suất tối cao phá ngàn vạn. Được xưng là nhất nghe tốt nít xưa thanh âm. Quả nhiên. Hảo thanh âm không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nàng hát là chính mình tác phẩm tiêu biểu. Lưu truyền phổ biến nhất một ca khúc. Mới mở miệng làm cho người ta xương cốt đều xúc giòn. Hoàn toàn không kém gì chuyên nghiệp ca sĩ. Nay 70 người bên trong. Có thể đang hát công thượng so được với nàng không cao hơn 5 cái. Không có ngoài ý muốn. Ba vị đạo sư nhất trí cho thông qua. Tại phương cảnh trước mặt là một cái mập mạp nữ sinh. Đại lý người. Đã từng đi ra an bơn. Tại các nàng nơi đó rất đỏ. Đạo sư lời bình nàng thời điểm đánh giá thực cao. Thậm chí Hàn Hồng bảo hôm nay sớm tới tìm thời điểm xe bên trong phóng chính là nàng ca. Đáng tiếc. Hàn Hồng cùng Lý Văn không cho nàng thông qua. Nguyên nhân là nàng đã là xuất đạo ca sĩ. Không cần phải cùng đám này 18-19 tuổi hài tử tranh. Đối với những người khác không công bằng. Người hiền lành Hoàng Tiểu Minh đầu một phiếu. Lúc này nhất định phải có người ra tới hát mặt đỏ Không phải toàn phiếu bác bỏ quá khó nhìn Đối với kết quả này phương cảnh tuyệt không ngoài ý muốn Rất rõ ràng nữ sinh này tại tham gia tiết mục phía trước liền đã có quản lý công ty Đều ra đĩa nhạc người Lại đến tiết mục bên trong ngược bọn họ đám này tân thủ thôn thái điểu đây không phải khi dễ người sao coi như hàn hồng mấy người đồng ý Tiết mục tổ đoán chừng cũng sẽ không đồng ý Để ngươi chơi mấy vòng xem như đủ ý tứ Lại tiếp tục chính là đập phá quán Tùy tiện một cái không đỏ ca sĩ đều đến bọn họ cái tiết mục này soát danh tiếng Vậy bọn hắn tiết mục này cũng không cần làm Kế tiếp, phương cảnh lên sân khấu Không có mang khi ta Bình thường cổ áo bẻ áo sắc kép áo Bên trong mặt một bộ màu trắng ngắn tay hạ thân màu đen tử quần Màu đen hưu nhàn dày Đây chính là phương cảnh trang điểm. Gia sân. Phương cảnh đối mixophone nhẹ nhàng hô một hơi. Xác định mixophone không có vấn đề. Hướng bên bàn nhân viên công tác gật đầu bái. Gia hiệu có thể phóng bối cảnh âm nhạc. Tiếng âm nhạc khởi. Một đầu cổ địch chậm rãi đột tấu. Phương cảnh sau lưng trên màn hình hiện ra ca từ. Tùy theo còn có một đoạn anime mơ. Vâng. Vì gần sát ca ý. Hắn hoa một đêm công phu cố ý chọn. Vì thế Hà Khang Sinh còn nhắc nhở hắn. Làm hắn liên hệ này đoạn anime tác giả. Nên giao nhân ra bao nhiêu tiền liền giao bao nhiêu tiền. Không cần chờ tiết mục truyền ra. Bản gốc tác giả liền ma đô truyền hình đều cùng nhau cáo lên tòa án. Vậy vậy việc vui lớn rồi. Mỗi thường tiền đều là việc nhỏ. Chủ yếu là mất mặt bất quá phương cảnh vận khí tốt. Hắn gọi điện thoại tới nhân ra không lấy tiền. Ngược lại là nghe được muốn lên TV đối phương thực hưng phấn. Còn nói cảm ơn hắn hỗ trợ mở rộng. Đầu thôn dưới cây cổ thổ cỏ xanh lá thượng hạt xương chưa ngưng làm xương sớm bên trong đò ngang hát ca giao sống quá sông nhỏ vỉnh ta gối lên cánh tay nằm tại nóc nhà suy nghĩ cả đêm ngói tan học trong sảnh ai còn nói khởi trên giấy trường an bài hát này phương cảnh luyện tập quá nhiều lần. Nhắm mắt lại đều có thể hát. Ấp vù tình cảm. Tìm xong điểm vào. Mới mở miệng liền hoàn toàn đầu nhập đi vào. Hắn thanh âm không có hà độ ôn hòa tinh tế, mà là tươi mát sạch sẽ, mới ra đời không nhiễm khói lửa. Biểu diễn khởi bài hát này lại là nhiều một loại cảm giác khác, không có tận lực huyến kỹ, mới mở miệng liền thực an tính. Đem thanh niên lúc rời nhà truy tìm mộng tưởng thiếu niên đối với tương lai ước mơ biểu đạt phát huy vô cùng tinh tế. Thâm xuyên thành phố, 8 giờ, vương hồng hai tay cắm trong túi quần. Mỏi mệt đi tại đầu đường, hắn năm nay một cách 27-28, là một nhà bốn sơ cửa hàng nhân viên bán hàng, hiện tại vừa mới tan tầm, xuyên qua lối đi bộ, thuần thuộc vào một đầu quà vặt đường phú, cũng không ngẩn đầu lên tiến vào một nhà lão quán cơm, thịt băm hương cá cơm đĩa, đóng gói mang đi, tiểu vương. Hôm nay làm sao tới muộn như vậy lại làm thêm giờ lão bản kiêm đầu biết là một cái chừng 50 tuổi. Mặt chữ quốc trung niên nam tử. Nguyên bản chính nhàn dỗi xem tivi. Thấy Vương Hồng đi vào sau cười chào hỏi. Đứng dậy hướng về sau chủ đi đến. Còn không phải sao vô lương giám đốc vì công chẳng lại nghiền ép chúng ta. 6 giờ liền nên tan tầm. Một hai phải lần lượt đánh mấy cú khách hàng điện thoại. Theo máy đun nước xót một chém nước, vương hồng một bên chờ cơm đĩa một bên hướng lão bản nhà rãnh. Chớ nhìn bọn họ nghề này tây trang dày ra, không cần phơi gió phơi nắng trong đó lòng chua xót chỉ có tự mình biết. Mặt cầu giống như gết xương đế dày lạnh bút bước qua bàn đá xanh sát vai cô nương mặt mày loan loan ta cóng bọc hành lý ngồi lên đỏ ngang đỡ mạn thuyền quay đầu xem thôn xóm hình dáng bên trong khói bếp dần dần dâng lên lại phiêu tán. Giờ phút này quán cơm nhỏ bên trong không có cái khác khách hàng. Tivi bên trong bay tới một hồi không màng danh lợi an tĩnh, êm tai nói tiếng ca hấp dẫn vương hồng lực chú ý. Hoa Hạ Mộng Chi thanh giống như bọn họ loại này hai đầu không thấy mặt trời dân đi làm, không biết bao nhiêu năm không có nhìn tivi. Những cái đó tiểu nữ hài từng ngày mở ra ngậm miệng yêu đậu hắn không biết cách nào. TV bên trong ca hát tiểu tử tuổi không lớn lắm. Thoạt nhìn cùng hắn mới vừa ra xã hội cũng không kém nhiều lắm. Nghe vài câu. Vương Hồng còn tưởng rằng đây là một bài người trẻ tuổi theo đuổi lý tưởng nít xưa ca. Nhưng chậm rãi tiếng ca từ lạnh chuyển buồn. Từng tiếng thấp thê la lên kể ra đều là hối hận không cam lòng. Cách này khiến hắn không khỏi nhớ tới chính mình. Rời nhà mười năm. Đi vào cách này thành phố lớn công tác. Nhà bên trong lão phụ sinh bệnh đều không thể trở về một chuyến. Lúc trước tráng trí lăng vân. Không muốn cả một đời uốn tại tiểu sơn thôn. Hướng tới thành phố lớn nhà cao tầng Xa hoa trụy lạc. Cất 200 khối tiền liền đến một chuyến nói đi là đi phấn đấu lữ hành. Đến này sau hắn mới cảm nhận được cái gì là gian khổ. Một tháng 150 khối nhật tử hắn thử qua. Mỗi ngày uống nước máy nhật tử hắn thử qua. Đời này cũng không nghĩ thử lại lần thứ hai Thói đời nóng lạnh Như người uống nước ấm lạnh tự biết Nơi này lục đục với nhau chuyện quá nhiều Có thể thổ lộ tâm tình người không có mấy cái Ta thật đến đúng rồi sao vương hồng mê mang Trong khoảng thời gian này mỗi ngày tăng ca Hắn sớm đã khởi rời đi ý nghĩ Chỉ bất quá không nỡ vít dù tiền lương Có điểm đung đưa không ngừng Nghĩ gì thế lão bạn đem xào ký cơm đĩa đóng gói đưa cho Vương Hồng Thật nhiều năm không có trở về có điểm nhớ nhà đâu Vương Hồng lắc đầu cười khẽ Muốn trở về thì cứ trở về thôi trở về không được rồi Vương Hồng nghĩ nghĩ thở dài vừa đi nói nhất định phải từ chức trong nhà không kiếm được tiền Lưu lại hai chương năm khối, hai chương một khối Vương Hồng sách theo đóng gói hảo cơm rời đi Thành trường An bỗng nhiên bắt đầu trời mưa ướt phồn hoa tang thương bối rối biển người bên trong ta quên lãng tới khi phương hướng năm đó quay người rời đi tiếng nước xa bờ sông thôn xóm phải chăng vẫn như cũ. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không 03 chương 46 tiếng biệt hoa lạc lạc lạc tiếng ca dừng lại. Toàn trường vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Mấy cách đại gia cùng cô nương khóc đỏ lên hai mắt. Quay phim ổn kính lập tức đi theo. Mặc dù trong thính phòng rất nhiều là trong đài nhân viên Nhưng cũng có một phần là gần đây công viên chiêu Xe tải đưa đón Quản một bữa cơm Hiện nhiên vị đại gia này chính là cái sau Bọn họ một ngày nhàn rỗi không chuyện gì Không phải đi tản bộ chính là công viên du ngoạn Vừa vạn tiết một tổ chiêu người xem mạo xưng nhân số bọn họ liền đến Như thế nào chiêu người xem cũng là một cách việc cần kỹ thuật Trẻ tuổi đại tiểu hỏa khẳng định không được Nhân gia không nhất định nguyện ý tới Ngoại trừ rảnh đến không có việc gì bác gái đại gia Lựa chọn tốt nhất chính là đi gần đây đại học tìm nữ học sinh cho đủ số Có thể lên TV Lại có thể khoảng cách gần xem thần tượng Sao lại không làm mấu chốt các nàng loại này xinh đẹp nữ học sinh tới làm người xem là thu phí Một ngày 80 Cái gì đều không cần làm Cùng lấy không tiền không có gì khác biệt. Làm khán giả thu phí. Cũng không biết là ai mang theo đến tập tục. Ban đầu thời điểm không chỉ có không cần tiền. Còn có người cấp lại tiền mua vé vào cửa. Nghe nói là tương nam đài bên kia trước mở khơi dòng. Đài bên trên biểu diễn tiết mục. Dưới đài người xem cũng tại biểu diễn. Nhân ra còn chưa mở miệng liền khóc bù lu bù loa. Đạo diễn tổ vừa nhìn. Oh, hiệu quả còn có thể thêm 50, bất quá lần sau muốn tìm chuyên nghiệp một chút. Này khóc đến có điểm giả, không thể không nói, ngươi lại một lần nữa khiếp sợ đến ta. Từ lúc mới bắt đầu 17 tuổi mùa mưa đến tuổi thơ, lại đến này thủ không tăng trưởng an. Ngươi thanh âm rất có lực tương tác, mới mở miệng liền có thể làm toàn trường an tính lại nhất làm cho ta ngoài ý muốn chính là ngươi thế mà còn cho đối thủ cạnh tranh sáng tác bài hát. Sống như vậy nhiều năm, ta lão Hàn còn là lần đầu tiên gặp được loại này sự tình. Thẩm Hạo liền không sợ ngươi hố hắn đối mặt Hàn Hồng nghi vấn. Phương cảnh không kiêu ngạo không tự ti, cười nói: "Sẽ không, ta cùng Thẩm Hạo là bằng hữu, đại gia mới quen đắc thân, gặp nhau hận muộn." Vừa vặn cũng trùng hợp ta có một ca khúc thích hợp hắn hát, cho nên liền cho. Ta cảm thấy có thể đi vào cái này sân khấu chính là một loại duyên phận. Đại gia chưa nói tới là đối thủ cạnh tranh, chủ yếu là trọng tại tham dự. Khù khù khù khù hậu trường phòng nhỉ một góc nào đó, Thẩm Hạo ngồi xổm trên mặt đất lặng lẽ trốn tránh hút thuốc lá. Vừa vặn nghe thấy Phương Cảnh lời nói, lập tức đem hắn bị nghẹn Mẹ nó ta nhổ vào cái này không muốn mặt Còn mẹ nó mới quen đắc thân Mới quen đắc thân liền mở ra muốn 10 vạn Nếu không phải thẻ ngân hàng bên trong thiếu đi mấy số không Hắn thật đúng là tin phương cảnh chuyện ma dược Lần sau ai còn dám nói dân quê thuần phát hắn cái thứ nhất không đáp ứng Ai ở bên trong hút thuốc đi ra cho ta không biết nơi này không thể hút thuốc lá sao Mấy cái bảo vệ nhìn thấy khói mù lượn lờ lớn tiếng quát lớn thẩm hảo tàn thuốc vừa diệt. Co càng liền chạy. Dù sao không thấy được người hút thuốc lá. Chỉ cần không bị bắt được. Ai biết là hắn. Một bên khác. Phương cảnh lần nữa được đến toàn phiếu thông qua. Hoàng Tiểu Minh còn nói làm phương cảnh cho hắn tiếp theo bộ mới điện ảnh sáng tác bài hát. Chỉ coi là một câu lời khách khí. Phương cảnh không có thật sự. Gật đầu cười ứng phó. Ai biết Hoàng Tiểu Minh tiếp theo bộ phim lúc nào chụp. Ảnh đều không thể nào. Xuống đài sau vốn nghĩ cùng triệu lỗi vu mộng chào hỏi. Những người khác lại nói hai người bọn họ bị Hà Khang sinh gọi phòng nghỉ đi. Các ngươi đây là đùa nhị ta quá ra ra cái này mấu chốt lại còn nói trận tiếp theo không ghi lại rồi còn không có vào phòng nghỉ. Phương cảnh liền nghe được Hà Khang sinh tức đến nổ phổi thanh âm. Vu mộng cùng triệu lỗi song song ngồi tại ghế sofa bên trên không nói một lời. Mặt cho Hà Khang sinh nước miếng văng tung tói. Sau một lúc lâu triệu lỗi mới nói. Ngượng ngùng. Cho ngài thêm phiền toái. Ai ư một hớp nước. Hà Khang sinh thở dài. Các ngươi muốn ta nói như vậy đặt vào tốt đẹp tiền đồ không muốn. Làm gì thế nào cũng phải bỏ thi đấu hai ngươi ca ta mời trong đài âm nhạc lão sư nhìn. Đóng gói một chút hoàn toàn có thể làm một chương an bơn bài hát chủ đề Ván này đào thải cũng không tới phiên các ngươi Cần gì chứ nhìn về phía triệu lỗi Hà khang sinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép Vu mộng bỏ thi đấu là bởi vì trường học bên kia ngày nghỉ đến mời không được giả Ta đây có thể lý giải Ngươi triệu lỗi lại xem náo nhiệt gì nếu như vu mộng đi hắn còn có thể tiếp nhận Triệu Lỗi đi thế nhưng là tiếc một một tổn thất lớn, liền Hàn Hồng lén đều nói Triệu Lỗi có đoạt giải quán quân tiềm chất. Hào hào bồi dưỡng một chút, Tạp chút vốn nguyên đi vào. Triệu Lỗi tương lai khẳng định lại là một cái thực lực phái hát đem ca sĩ. Cửa ra vào nghe được nói chuyện, Phương Cảnh không tiến vào. Suy nghĩ một chút vẫn là quay người rời đi. Triệu Lỗi muốn đi khẳng định có hắn lý do. 6 giờ chiều Triệu lỗi cùng vu mộng rời đi. Phương Cảnh xin phép nghỉ đi tiến hắn nhóm. Trên đường đi triệu lỗi cao hứng bừng bừng hàn huyên rất nhiều. Một chút đào thải cảm giác mất mát đều không có. Bọn họ trận tiếp theo đã quyết định không tham gia. Này chàng Hà Khang sinh chắc chắn sẽ không để cho bọn họ qua. Không phải đến lúc đó thiếu người không tốt cùng người xem bàn giao. Trên sân khấu vu mộng thực dùng tâm hát phương cảnh cho nàng ca hái trà kỷ. Hàn hồng cùng Hoàng Tiểu Minh che giấu lương tâm đánh bất quá. Lý Văn còn lại là dựa theo tiết mục tổ yêu cầu cho thông qua. Triệu lỗi tình huống cũng là không sai biệt lắm. Hắn hát chính là phương nam cô nương. Chỉ bất quá phản phất là cố ý. Nhiều lần hắn đều đánh sai dây cung. Hát đến cũng không cần tâm. Không có ngoài ý muốn ba phiếu bác bỏ thật sâu bái sau phong dong xuống đài Đúng rồi kế tiếp ngươi muốn đi đâu lưu lạc cửa phi tường Phương cảnh đột nhiên hỏi Trời đất bao la bốn biển là nhà Đi đến đâu được rồi Bên kia ta còn chưa có đi qua Cung điện vô ta la Đại chiêu chùa Nghe nói những địa phương này không sai Có cơ hội đi xem một chút Phương Cảnh nghi hoặc, vậy ngươi mua thành đô vé máy bay làm gì cái gì thành đô ta mua chính là đại lý phiếu. Triệu Lỗi bĩu môi. "Phải không ta xem hai người các ngươi cùng nhau, còn tưởng rằng đều là đi thành đô." "Bị điên rồi. Ta đi thành đô làm gì không để ý tới phương cảnh." Triệu Lỗi phất phất tay, xoay người đi bán vé sảnh cầm phiếu. Vũ mộng lưu tại tại chỗ, một mặt ái náy xin lỗi, thật xin lỗi phương cảnh uổng công ngươi viết hào ca. Phương cảnh lắc đầu. Làm sao lại uổng công đâu rồi? Ngươi không phải hát rất khá sao đúng rồi. Về sau ngươi còn ca hát sao ánh mắt tối sầm lại. vu mộng thương tâm lắc đầu. Lần này ta là vụng trộm ra tới. Vốn dĩ chỉ là ôm thử xem ý nghĩ. Không nghĩ tới một đường đi đến này. Ngoại trừ trường học không cho ta tiếp tục xin phép nghỉ Cha mẹ ta cũng không đồng ý ta đi ca sĩ con đường Trước mấy ngày trên tivi nhìn thấy ta sau liền đem ta mắng to một trận Bất quá coi như ta không thể làm ca sĩ Về sau vẫn là biết ca hát Đại võ đài không thể đi lên Từ ngu từ nhạc vẫn là có thể Ngược lại là ngươi Ta cảm thấy tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành đại minh tinh Hảo hảo đi xuống đi vi vọng tương lai tại càng lớn trên sân khấu nhìn thấy ngươi Bảo trọng Gặp lại gặp lại sân bay trong đám người Phương cảnh phản phất trông thấy triệu lỗi cũng tại cùng hắn phất tay tạm biệt Chỉ bất quá trong nháy mắt lại biến mất tại dòng lũ bên trong không có bóng người Hắn cùng hà khang sinh nhờ người là 9 giờ phía trước trở về Vốn là muốn mời triệu lỗi ăn cơm lại đi Bây giờ lại là không được Mắt thấy thời gian còn sớm, dứt khoát tìm một nhà quán né chui vào, dùng cái gì giải lo, chỉ có gõ chữ. Nhìn hậu trường hơn vạn tiền thủ lao, phương cảnh eo cũng không đau, chân cũng không tê uốn. Phi tóm lại tâm tình đẹp cộc cộc. Sau mười mấy phút, phương cảnh gõ chữ tay đột nhiên dừng lại. Ấm mở đổ nương. Lục soát hôm nay ma đô đến đại lý vé máy bay. Triệu Lỗi ngươi đại gia Ma Đô đến đại lý kia một cột trống sống. Hôm nay căn bản cũng không có vé máy bay. Buổi tối chỉ có ban một đến thành đô. Hai người này có việc A Phương cảnh không khỏi nghĩ đến uống rượu ngày ấy. Vu Mộng mang theo uống say Triệu Lỗi đi khách sạn. Chập chập chập lòng người khó dò. Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu không ba chương 47 xây nhóm chẳng trách hai ngày nay Phương Cảnh cảm thấy Triệu Lỗi cùng Vu Mộng trạng thái có điểm không đúng. Bình thường Triệu Lỗi lời nói nhiều nhất, hiện tại một ngày buồn bực không ra mấy cái dám tới. Ba người ngẫu nhiên tập hợp một chỗ thời điểm Vu Mộng cũng thật không dám xem Triệu Lỗi. Như là làm cái gì việc trái với lương tâm. Tít tít tít Phương Cảnh đang miên man suy nghĩ thời điểm, chim cánh cột bên trên Trường Hà liên tiếp phát bày cái cửa sổ run run. Phương Cảnh ở đây sao ma đô mưu cách trung cư. Trường Hà sắc mặt ngưng trọng ngồi trước máy vi tính. Trong lòng cầu nguyện Phương Cảnh mau mau trả lời. Chuyện gì a lão đại hô Trường Hà trọng trọng thở dài một hơi. Cuối cùng là an lai. Phương Cảnh hiện tại cái gì tình huống hắn rõ ràng. Nếu muốn lên lưới nói rất khó. Vừa mới cũng chỉ là đột nhiên trông thấy ảnh chân dung của hắn chớp động. Bạn tốt danh sách lộ ra bày ra máy tính online. Cho nên mới sốt ruột liên hệ. Đăng nhập tác gia hậu trường. Nhìn xem bình luận của ngươi khu. Có người nói ngươi quẹt vé. Hiện tại một số đông người ngồi xổm ở phía dưới mắng lấy đâu ngươi không muốn mắng lại. Đối phương là cái năm cấp tác giả. Phấn ti rất nhiều. Mở đơn chương giải thích rõ ràng liền tốt. Cái khác sao cho ta tới làm. Phương cảnh thấy không hiểu ra sao. Ý gì cái gì quẹt vé từ khi sách hỏa về sau. Mỗi ngày bình luận rất nhiều. Ngại phiền phức. Bình luận của hắn khu vẫn luôn là che đẩy trạng thái. Mở ra sau đài quản lý điểm kích quyển sách bình luận khu trong nháy mắt 99 màu đỏ tin tức đỉnh đầy. Háo tử kéo tới tầng dưới chót nhất ít thảy hơn 2 vạn bình luận, gần đây đại bộ phận đều là thư hữu tại cãi nhau. Nhìn hai phút đồng hồ, phương cảnh xem như biết xảy ra chuyện gì. Hóa ra là Chu Tiên tháng này hơn 9 ngàn nguyệt phiếu chiếm cứ tiên hiệp kinh thứ nhất, đem tác giả cũ Hồng Ngưu tiên sơn đỉnh đi xuống. Đối phương không phục, tại sách bên trong cào nhào. Nói Chu Tiên là quẹt vé Kết quả là đối phương đại lượng phấn ti chạy đến chu tiên bình luận khu mở ra mắng Bên này phấn ti cũng không cam chịu rớt lại phía sau Trái lại vì phương cảnh giải thích Trong lúc nhất thời hai phe nhân mã làm cho túi bụi Muốn nói hiện tại cãi nhau chỗ lời hại nhất không ai qua được mạng lưới Ngày không sinh ta bàn phím hiệp Khóa nói vạn cổ như đêm dài Bình thường trong cuộc sống hiện thực một đám sợ đến không được Một khi hai tay đụng tới bàn phím. Đó chính là trên trời khóa tiên 300 vạn. Gặp ta cũng cần tan bộ dạng phục tùng. Sức chiến đấu không phải bình thường cường hãn Nghĩ nghĩ, phương cảnh ngón tay tung bay, nhanh chóng đánh xuống từng hàng chữ. Đoạn thời gian gần nhất có điểm bận biểu. Trương tiết đều là trước tiên thiết trí đúng giờ tuyên bố. Không nghĩ tới vừa mới vừa lên mạng liền thấy bình luận khu phi thường náo nhiệt. Nghe nói có người nói ta quẹt vé, ha ha đây không phải khôi hài sao ta chính là không có tiền mới viết tiểu thuyết. Lại nói xoát không quẹt vé đối với ta ý nghĩa không lớn. Còn thỉnh các vị thư hữu an tâm đọc sách. Không muốn bị mang tiết tấu. Lão đại tạm được phương cảnh cửa sổ run run trường hà. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, trước hết như vậy người bên kia nếu như không bận rộn nhiều càng chữ nổi Nhiều bán thảm hướng độc giả cầu nguyệt phiếu Chỉ cần ngươi có thể bảo trì nguyệt phiếu thứ nhất Đó chính là năm nay Tân Nhân Vương Dựa theo dĩ vãng lệ cũ Tân Nhân Vương đều sẽ cầm tới một phần đại thần hiệp ước Về sau ngươi các phương diện tài nguyên đều sẽ đề cao rất nhiều Phương cảnh nhãn tình sáng lên Mới không Tân Nhân Vương hắn không thèm để ý Đồ chơi kia lại không thêm tiền thưởng. Trọng điểm là đại thần hiệp ước. Duyệt điểm theo mở đứng đến nay 10 năm, 600 vạn đăng ký tác giả, bà Kim tác giả hơn 10. Vị đại thần tác giả hơn 200 vị. Tại tiên hiệp tiểu thuyết bên trong có một câu gọi thánh nhân hạ đều sâu kiến. Văn học mạng giới cũng có một câu gọi đại thần hạ đều sâu kiến. Bình thường tác giả đãi ngộ cùng đại thần đãi ngộ quả thực chính là một trời một vực. Bản quyền chia. Đề cử tài nguyên Đặt mua chia Tất cả đều không giống nhau Phương cảnh bên này giải thích mới vừa phát ra ngoài Còn không có mấy phút Mặt khác một thiên một ngàn năm trăm chữ phản kích liền đến hồng ngưu Tại hắn thư hữu nhóm bên trong phát một thiên giận nói Từ đầu đến chân đều tại nói phương cảnh quẹt vé Đại gia phân xử thử Chu tiên lên không ngày đầu tiên thủ đặt trước là bao nhiêu kém ta một mảng lớn Nguyệt phiếu cũng mới mấy trăm tấm Lúc này mới bao lâu thời gian Một đêm gia tăng bốn năm trăm Một đêm gia tăng bốn năm trăm Nửa đêm vô linh thao tác Không phục không được Ngoài ra ta còn đoạn bình phong mấy chương hắn Ngay từ đầu số liệu đại gia có thể rõ ràng đối đầu so Không phải ta Phương Cảnh xem cười Người này không hổ là năm cấp đại lão Sức tưởng tượng thật mẹ nó phong phú Còn theo tâm lý học góc độ cho hắn giải đào vì cái gì quẹt vé. Không có mắng lại. Phương Cảnh đem Jin Sốt phát cho Trường Hà. "Lão đại, chuyện ra sao ngươi có phải hay không trộm nhân gia hào cho ta soát minh chủ rồi không phải hắn như thế nào cắn ta không thả Trường Hà sạm mặt lại. Kéo con bê đâu nếu không phải ngươi Chu Tiên. Năm nay tân nhân vương chính là hắn." Cản đường Hiện tại không nhằm vào ngươi nhầm vào ai đừng để ý đến hắn. Ngày mai đi làm ta sẽ cùng chủ biên phản ứng. Hắn không dám bịa chuyện bậy. Ngươi đem ngươi phấn ti nhóm bên trong độc giả Trấn An được là được. Hì hì này đơn giản, ta còn không có xây phấn ti nhóm đâu rồi, không cần Trấn An. Trường Hà Trấn Ginh Cái gì ngươi còn không có phấn ti nhóm vậy, ngươi mấy cái bạc ngân minh từ đâu ra, ngươi tiểu tử sẽ không phải thật quẹt vé a, một cái bạc ngân minh muốn một vạn khối tiền. Bình thường đọc tiểu thuyết sẽ rất ít cầm một vạn khối khen thưởng. Dù sao không phải ai trong nhà đều có mỏ. Cho nên vì tổ nhân khí. Tác giả phấn ti nhóm bên trong hội chúng chủ, đại gia ba khối năm khối kiếm tiền cho tác giả khen thưởng. Bình thường muốn đánh bảng thời điểm đại gia cũng sẽ hẹn xong cùng nhau ném đẩy phiếu hoặc là nguyệt phiếu. Vừa mới phương cảnh nói hắn không có phấn ti nhóm. Trường Hà đầu tiên phản ứng chính là chấn kinh. Chu tiên thành tích khá như vậy. Thế mà còn không có phấn ti nhóm vận hành ngươi tiểu tử còn chờ cái gì nhanh lên xây một cái nhóm. Có thể kéo bao nhiêu người liền kéo bao nhiêu người. Mặc kệ nữ trang vẫn là cái gì. Dù sao nhiều cầu nguyệt phiếu Phương cảnh gật đầu Hoa 2 phút đồng hồ xây một cái chim cánh cụt nhóm tại trương mới nhất Phía dưới phụ thượng nhóm hào Các vị thư hữu Nhóm đến rồi 3 12940 Nhóm danh ngũ nhà kiếm phái Hoan nghênh đại gia gia nhập Mười năm lão tài xế Tùy tiện không lái xe Trừ phi là nhìn không được Tích tích tích tích tích tích tích tích tích mới vừa phát ra ngoài không đến 2 phút đồng hồ thời gian. Phương cảnh chim cánh cụt hào thượng tất cả đều là thêm nhóm thân thỉnh tin tức. Hóa ra là thêm nhóm cần chủ nhóm đồng ý. Phương cảnh không có thiết trí tốt. Còn không có sửa đổi đến. Tay run một cái. Nhanh lên sửa chữa thành bất luận kẻ nào đều có thể gia nhập. Quẹt thẻ ta là cái thứ nhất một cái gọi bờ ruộng dọc ngang vũ ít phát biểu. Hoa đại đại rốt cuộc xây nhóm chờ thật lâu. Thiên hạ đệ nhất xoáy. Bảo chiếu ta muốn nhìn nữ trang ta muốn nhìn nữ trang thua thiệt cái kia hồng ngưu còn nói đại đại là bàn chảy. Chính mình viết càng vượt đồng dạng. Có mặt nói. Đại gia tập hợp. Một hồi chúng ta cũng đi hắn bình luận khu oanh tạc. Đúng đúng đúng tính ta một người. Tiên tri điên ngạo thế gian có ta bàn phím liền có ngày bàn đế đến rồi. Hai phút đồng hồ thời gian nhóm bên trong liền đã hơn 600 người, phương cảnh một câu chưa kịp nói tin tức liền 99. Chủ nhóm đâu tại sao vẫn chưa ra kinh nghiệm thêm? Thật xin lỗi, đi nhầm. Đại gia tản đi đi chủ nhóm hôm nay đi bệnh viện.